371, Sát Lục, hủy Diệt, Bất Hủ Cuối cùng một tòa vương giả ý chí pho tượng là Kim Thủ Vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Kim Thủ Vương chủ tu thủ thượng công phu, ngoại trừ kiếm đạo cùng đao đạo bên ngoài, khắc sinh tử cảnh vương giả ý chí tuy nhiên không có gì khác nhau, nhưng rất nhỏ chỗ khẳng định có chỗ bất đồng, ví dụ như một cái chủ tu côn pháp người, lại để cho hắn tiếp nhận Kim Thủ Vương ý chí pho tượng khảo nghiệm, tất nhiên không có chủ tu thủ thượng công phu người hiệu quả tốt. Đếm ngược thứ hai tòa pho tượng đã toé mất, phiến đá trên có khắc lấy ba chữ to từng cái liệt tổ vương. Kế tiếp không có vỡ mất pho tượng theo thứ tự là Phong Vân Đao Vương, Thần Tiên Vương, Ngân Thương Vương, Song Kiếm Vương, Bá Quyền Vương, Trúc Phong Vương, Kim Bính Vương, Diêu Nhan Vương. Số dương vị thứ ba là Thiết Kiếm Vương, đệ nhất vị thì là Phong Đế Vương giả nhất tinh hoàng. Mỗi một tòa nguyên vẹn pho tượng nhìn như bình thường, nhưng là đem làm ngươi trầm xuống tâm qua cảm thụ pho tượng tồn tại lúc, pho tượng coi như xuống lại Kim thủ vương ý chí pho tượng bên trên kim quang một mảnh, một chỉ che trời bàn tay lớn từ trên trời ra xuống, không chỗ có thể trốn, phong vân đao vương đao vừa ra, thiên địa biến sát, gió nổi mây phun, thần tiên vương trưởng tiền giống như dao lòng, ngang trời cao, ngân thương vương ngân thương đâm rách thương cùng, đập ra một. Đạo màu bạc lưu tinh, song kiếm vương trợ thủ đắc lực từng người nắm lấy một thanh kiếm, song kiếm giao nhau, sinh cơ đoạn tuyệt, bá quyền vương nắm đấm nhét đầy tầm mắt, hàng quát thiên địa, phong vương thế công vô ảnh vô hình Đại biểu cực hẳn nhanh, Kim Cương Vương Hùng Vi thân thể cơ bắp phun trường, nhất cử nhất động, ẩn chứa vô tận sức mạnh to lớn, yêu nhãn Vương đồng tử là dọc theo địa, đồng tử co rút lại, không hiểu lực lượng xuyên thủng hư vô. Mà sắp xếp đệ tam thiết kiếm vương lại để cho Diệp Trần cảm nhận được cái gì là kiếm thế, bình thản một kiếm chém ra, núi cao đoạn, giang hà phân, hết thảy trước mắt, chớ không phải là xem qua vân yên. Về phần tinh hoàng, Diệp Trần không cách nào diễn tả bằng ngôn tử, không thấy một thân Chỉ có thể nhìn đến hắc ám không trúng che kín đời sao, thời thời khắc khắc đều có được từng quả lưu tinh truy rơi, trùng kích đại địa, tại đây tỏa pho tượng lên, Diệp Trần cảm nhận được một tia thiên đạo ý chí, không cần phản kháng, hắn một người, chống đỡ mà vượt 10 người. Cái này là sinh tử cảnh vương giả khí tức sao? Ân, sắp xếp thứ 2000 nát pho tượng trước có lưu chữ Thứ hai tỏa pho tượng bị người sử dụng qua, gọi là Huyền Diệu Vương. Phiến đá phải góc dưới có khắc hai hàng chữ nhỏ một. 18 thừa 15 Không lấy tinh hoàng, huyền diệu là được, dùng huyền diệu chi môn bao trùm đế hoàng, trùng kích thiên đạo vị một hiến khinh huyền lưu. Tiễn khinh huyền, huyền hậu. Là huyền hậu. Lưu lại này chữ lại là tên khắp thiên hạ huyền hậu. Huyền hậu danh xưng lấy tự kỳ danh chữ, tiến khinh huyền, huyền chữ hải âm cực kỳ huyền, bất quá hiện tại xem ra, ý nghĩa không chỉ một trọng, huyền diệu vương danh xưng bên trên cũng có một cái huyền, huyền hậu lại đang lưu trong chữ nâng lên huyền diệu chi môn, tam trọng ý nghĩa hợp nhất, mơ ý được là huyền hậu huyền. Hai hàng chữ nhỏ bên trên ẩn chứa Huyền Hậu Hùng Tâm trang trí. 18 thừa 15 ý tứ hẳn là 18 tòa ý chí pho tượng còn lại 15 tòa nguyên văn đấy, không lấy tinh hoàng ý vi không tiếp thụ tinh hoàng ý chí pho tượng khảo nghiệm, mà không phải không dám, nhưng cách nhìn, Huyền Hậu Lưu cờ đương thơ ý năng lực tiếp nhận tinh hoàng ý chí pho tượng khảo nghiệm, nhưng là nàng buông tha cho, dùng huyền rượu chi môn bao trùm đế hoàng, trùng kích thiên đạo vị, cũng rất dễ dàng suy đoán, Huyền Hậu đã có chính mình đạo, cái này đạo được cỡ. Go Ila Huyền Diệu Chi Môn Dùng đạo này bao trùm tại phong đế vương giả phía trên, trùng kích hư vô mở mị thiên đạo. Đây là một cái truy cầu định phong cường đại nữ nhân. Diệp Trần Go y ra một hơi, hắn có thể tưởng tượng, huyền hậu năm đó có lẽ còn không phải sinh tử cảnh vương giả, có hay không bước vào linh hải cảnh cũng không xác định, nhưng nàng không chút nào hoài nghi mình hội mẫn nhưng tại chúng, thậm chí buông hào nôn, muốn dùng chính mình nói, siêu việt hết thể đế hoàng. Hiện tại, nàng đã làm được một nửa, hư hoàng phía dưới, không có có ai dám nói có thể thắng được huyền hậu Đáng sợ hơn chính là, huyền hậu nhân sinh mới bắt đầu. Đương nhiên, thực lực cao, tầm mắt cũng mở, diệp chân rất sớm đã biết rõ, chân linh đại lục cũng không phải cái thế giới này toàn bộ, sinh tử cảnh vương giả cũng không phải biểu hiện ra những này, còn có rất nhiều tiềm ẩn mấy trăm năm lão quái vẩn, lao yêu mà, đem làm bọn hắn trở về lúc, chân linh đại lục sắp sửa một lần nữa tẩy bài. 11 tòa nguyên vẹn trong pho tượng, có hai tòa là kiếm đạo vương giả pho tượng, trước hết theo xong kiếm vương ý chí pho tượng bắt đầu đi. thu hồi ánh mắt Diệp Trần đi vào song kiếm vương ý chí phò tượng trước. Song kiếm vương là một cái thần sắc lãnh khốc trung niên đầu bó kim quan, bên ngoài phủ lấy một kiện thiếp thân chiến bào, trên cổ tay mang theo bao cổ tay, phần eo hai bên từng người đeo lấy một thanh kiếm, cái này hai chuôi kiếm cũng không là giống nhau, bên trái hơi rộng, bên phải hơi trưởng như có như không sát phạt chi khí, quanh quẩn hắn bên trên. Không biết song kiếm vương kiếm đạo ý chí hội là như thế nào cảnh tượng. Ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lùng xuống. Diệp Trần hồn trên biển phong cách cổ xưa trường kiếm chân động, vô kiên bất tội kiếm ý hung mãnh lan ra đến song kiếm vương ý chí pho tượng bên trên. Sắc. Sắc. Chữ sắc quan hai một đạo quang ảnh theo song kiếm vương ý chí trong pho tượng đi ra. Cái này quang ảnh vừa xuất hiện, Diệp Trần cũng biết là song kiếm vương ý chí hình ảnh, khủng bố uy áp nhét đầy thiên địa, hư không đều không chịu nổi hắn vượt lên trên, ẩm ẩm sụp đổ. Sau một khắc, Diệp Trần đồng tử co lại thành một điểm, đã thấy song ác quỷ. Vương Ý Chí hình ảnh rút ra bên hông hai thanh kiếm, song kiếm giao nhau, dùng không thể tưởng tượng tốc độ chém tới, không gian vỡ ra hai cái một khe lớn, diệp Trần động liên tục một đầu ngón tay đều làm không được. Xoẹt. Ý nghĩ chợt lóe lên tầm đó, diệp Trần thân thể vỡ thành trăm ngàn khối, máu tươi ở giữa không chung giúp nhau va chạm, tứ tán bắn tung tóe, như là một khung cực lớn huyết chi hoa. Ha ha, của ta sát lục kiếm đạo ý chí, quán thông cổ kim, chết đi. Song kiếm vương Ý Chí hình ảnh điên đại cười, tóc dài bay múa. Ta chi ý chí bất hủ bất diệt ta chi linh hồn Vĩnh hằng tồn tại kiếm của người đạo ý chí siêu Việt ta trăm ngàn lần thì như thế nào đây bất quá là người một đạo lưu lại ý chí không cách nào ảnh hưởng sự thật hết thể đều là ảo giác hết thả đều là vô căn cứ gây dựng lại thịt nát bên trên khỏe mắt toát ra huyết hoa thịt nát bên trên bờ môi phát ra giống to diệp trần trong hai mắt bắn ra khủng bố tinh quang, thuộc về kiếm đạo của hắn y tri ầm ẩm Khuyết tán lập tức trăm ngàn khối thịt nát một lần nữa tổ hợp hình thành nguyên vẹn thân thể. Bất hủ kiếm đạo ý chí, tốt cảm giác quen thuộc, ngươi là chiến vương người nào? Không đúng, kiếm đạo ý chí không cách nào truyền thừa, mỗi người đều có ý chí của mình. Đây là ngươi theo chiến vương trô đó lĩnh ngộ đến kiếm đạo ý chí? Chiến vương, chiến vương, ngươi đã tại kiếm đạo bên trên có thành tựu như thế, vì sao phải tự xưng chiến vương? Ta biết rõ, ngươi vẫn muốn tự xưng kiếm vương, thậm chí kiếm hoàng, không biết làm sao? Kiếm vương danh xưng đã bị cổ nhân bá đi, hôm nay phong đế. Vương giả tại thượng cổ thời đại, bất quá là nhỏ yếu vương giả mà thôi, một cái kiếm vương, có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Xong kiếm vương ý chí hình ảnh thì Thảo tự nói, trở ánh mắt rơi vào Diệp Trần trên người, ý chí của ngươi rất tuổi trẻ, hẳn là cái tiểu quỷ, tiểu quỷ, mục tiêu của ngươi vậy là cái gì? Diệp Trần không biết đối phương có nghe hay không đạt được, chém đinh chặt sắc nói, mục tiêu của ta rất đơn giản, cái kia chính là từng bước một trở nên mạnh mẽ. ha ha ta nghe không được thanh âm của ngươi Nhưng là ta có thể cảm nhận được ý chí của ngươi, tiểu quỷ, hướng kiếm vương khởi sướng trùng kích ra. Chờ ngươi một ngày kia trở thành kiếm vương, trong thiên hạ, có lẽ không có người là đối thủ của ngươi, từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể ở kiếm đạo thành tựu lên, siêu việt thượng cổ kiếm vương. Ông, song kiếm vương ý chí hình ảnh nói xong câu đó, hóa thành vô số quan điểm tiêu tán, hắn sau lưng ý chí pho tượng khe hở lan tràn, ẩm ẩm sụp đổ. Nhìn thẳng cái kia phiên đá vụt, diệp Sát lục kiếm đạo ý chí, rất giỏi kiếm đạo ý chí, như nếu như đối phương còn sống, ý chí có thể ảnh hưởng sự thật. Ta đã sớm chết trăm ngàn lần, người đã chết, ý chí không có có chỗ dựa vào, cuối cùng chỉ có thể tồn tại hư vô ở bên trong. Bất quá, nếu là bị ảo giác lừa gạt, cái kia chính là thật đã chết rồi, sống hay chết cũng tiểu cách nhau một đường. Nhắm lại hai mắt, Diệp Trần cảm thụ được mới trong ngáy mắt. Xong kiếm vương dùng xong kiếm thành danh, một kiếm vi giết, giết hết người trước mắt, một kiếm vi lục Tản sát thiên hạ, song kiếm kết hợp, nhuôn máu thành vương. Thật lâu, Diệp Trần mở to mắt. Đây không phải của ta kiếm đạo, nhưng có thể tham khảo. Di động bước chân, Diệp Trần đi vào sắp xếp đệ Tam Thiết Kiếm Vương Ý Chí Phò tượng trước. Thiết Kiếm Vương Ý Chí Phò tượng biểu lộ rất bình tĩnh, mang theo một tia tịch liêu, phong cách cổ xưa Thiết Kiếm tùy ý cắm trên mặt đất, nghiêng nghiêng đấy, cùng bàn tay của hắn bảo chỉ 3 thước khoảng cách. Bình phục thoáng một phát tâm thần, Diệp Trần thúc dục kiếm ý phóng xạ đến Thiết Kiếm Vương Ý Chí Phò tượng bên trên. Thiết kiếm vương ý chí hình ảnh tương bước một đi ra, hắn cũng không có hướng Diệp Trần phát động công kích, mà là ngẩn đầu nhìn lên trời, mở, nói, trời tối rồi. Diệp Trần ánh mắt kiên định, bất vi sở động. Trên người của ngươi kiếm đạo ý chí có chứa bất hủ tính chất, hậu bối bên trong, chỉ có chiến vương có cái này tiềm chất, bất quá, ngươi không phải hắn, ý chí của ngươi càng thêm nội liễm, ý chí của hắn, cho tới bây giờ như vậy duy ngã độc tôn, có lẽ, ngươi là truyền nhân của hắn. Thiết kiếm vương một phen lại để cho Diệp Trần lĩnh mộ đến, người này thành danh tại chiến vương trước khi, hán cái chết thời điểm, chiến vương còn không có có đạt tới trong truyền thuyết tình trạng. Ta chi ý chí, vi hủy diệt kiếm đạo ý chí, một kiếm ra, vạn vật đều diệt, thừa dịp trời tối, sớm đi động thủ đi. Văng! Rút ra bên cạnh thiết kiếm quang ảnh, thiết kiếm vương ý chí hình ảnh lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Trải qua sát lục kiếm đạo ý chí, Diệp Trần tâm sớm đã không hề bận tâm. Diệt, thiết kiếm tùy ý vung lên Tiên địa không còn tồn tại, hết thể hóa thành hỗn độn. Diệp Trần trước đây âm thầm đoán chừng một chút Thiết Kiếm Vương kiếm đạo ý chí, nhưng Thiết Kiếm Vương một kiếm chém ra, hắn lập tức minh bạch, Thiết Kiếm Vương kiếm đạo thành tựu, còn muốn vượt qua song kiếm vương gấp đôi, chiến vương thành tựu có hay không hắn cao, đều không nhất định. Thân thể cùng với linh hồn lập tức chôn vùi. Diệp Trần cảm giác không thấy chính mình, đần độn, nam giác quán mất, nước chảy bèo trôi, như là theo trên cái thế giới này biến mất. Một điểm vàng sáng sáng lên. Đó là Diệp Trần ý chí tinh hoa. Bất hủ. Bất hủ. Gây dựng lại. Tối tâm ở bên trong, Diệp Trần ngũ giác dần dần khôi phục, chỉ là không có thân thể, hắn hét lớn một tiếng, tự động ngưng tụ một cô ý chí hình ảnh, cùng Thiết Kiếm Vương hủy diệt kiếm đạo ý chí chống lại. Đúng vậy, người đã nắm giữ bất hủ tinh túy, tin tưởng vững chắc chính mình thủy chung bất hủ. Thiết Kiếm Vương ý chí hình ảnh quay hàm thủ mỉm cười. Chương 372, vô địch. Diệp Trần giờ phút này cũng không có thân thể. Chăm chú mà nói, là để ý chí trong thế giới không có có thân thể, mà chân thật trong thế giới, hắn chỉ là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn qua đối diện thiết kiếm vương ý chí pho tượng, thiết kiếm vương ý chí pho tượng bên trên có một tia khe hở làn tràn, rất nhỏ bé, lại đã có sụp đổ điểm báo. Cảm thụ được bản thân ngưng tụ lên ý chí hình ảnh, Diệp Trần ngũ rắc rất vi diệu, có thể chứng kiến trước kia nhìn không tới đồ vật, cảm ứng được trước kia cảm ứng không đến huyền ảo, hắn biết rõ, có thể ngưng tụ ra ý chí hình ảnh. Là ở thiết kiếm vương ý chí khiên cung hạ mới có thể làm được đấy, trong hiện thực, hắn còn kém xa lắm. Kiệt lực triệt tiêu thiết kiếm vương hủy diệt kiếm đạo ý chí, diệp chân ý chí hình ảnh dần dần mơ hồ, cho đến trở về sự thật. Nhưng vào lúc này, diệp chân bản thể trên ngón tay, chữ vật linh giới ánh sáng âm u lập lòe, trong đó tàn phá chiến vương bội kiếm không bị khống chế chấn động lên. Thiết kiếm vương, đã lâu không gặp ý chí trong thế giới, nhiều ra đến một đạo ý chí hình ảnh, đạo này ý chí hình ảnh cao tới 2m Thép rọi đúc bằng sắt thân thể cao ngất thẳng tắp, phản phất có thế khởi động một mảnh bầu trời, hắn ánh mắt lạnh lùng kiên nghị, nhìn thẳng Thiết Kiếm Vương, trên tay phải dẫn theo một thanh kiếm, thanh kiếm này là Hoàn Hảo Chiến Vương bội kiếm. Chiến Vương ý chí hình ảnh hiện thân. A, Chiến Vương, không thể tưởng được ngươi tại tiểu tử này trên người để lại một đạo ý chí. Thiết Kiếm Vương lông mày nhíu lại, hơi có kinh ngạc. Chiến Vương nhìn Diệp Trần ý chí hình ảnh liếc, hắn không phải truyền nhân của ta, cũng có thể tính toán làm truyền nhân của ta, giữa chúng ta liên hệ Bất quá là một bà kiếm mẹ mà thôi. Hai người cũng không nói lời nào, nói chuyện bọn họ là nghe không được đấy, đây là ý chí trao đổi. Người lúc này hiện thân, ý định cùng ta tại kiếm đạo ý chí bên trên luận bản thoáng một phát sao. Đúng vậy. Chiến vương có không chỉ là kiếm ý, còn có phá tan thiên địa chói buộc chiến ý, ô đen như mực tóc dài chu nở dê thiên mụ a. Thiết kiếm vương lộ ra quả là thế biểu lộ, chúng ta đã chết, đạo này ý chí còn thừa lại một kích cuối cùng. Hy vọng ngươi bất hủ kiếm đạo ý chí có thể làm cho ta thông khoái một hồi. Xuất kiếm a. Xuất kiếm. Hai đại kiếm đạo vương giả lúc cách mấy trăm năm, lại một lần nữa gặp nhau. Tuy nhiên vẹn vẹn là ý chí giao phong, lại cũng không phải người bình thường có thế chứng kiến đấy. Kiếm trên đường, ai thành tựu càng lớn, giờ phút này sắp công bố. Diệp Trần hô hấp ngừng lại, nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chầm vào hai người ý chí hình ảnh. Văng. Dựng dựng ánh lửa bay thẳng đến chân trời, căn bản nhìn không tới hai người động tác. Cơ hội là lập tức, chiến vương cùng thiết kiếm vương kiếm trùng kích cùng một chỗ, dùng toàn thân lực lượng ra chỉ tại bảo trên thân kiếm. Giống, thiết kiếm vương tại ga Gaotheter, trong hai tròng mắt bắn ra đến ánh mắt so kiếm khí đáng sợ hơn. Sự thành tựu của ta sớm đã siêu việt người, lui. Không thể không nói, chiến vương bất hủ kiếm đạo ý chí khủng bố dị thường, đảm nhiệm hủy diệt kiếm đạo ý chí như thế nào trùng kích, Thủy chung có thế bảo trì như một, cách không đối chiến, trái lại hủy diệt kiếm đạo ý chí, đang tại dần dần qua đi Khiến cho thiết kiếm Vương ý chí hình ảnh nhanh chóng làmm đ đạo hủy diệt thiết kiếm Vương lần nữa ga gaó the tờ một tiếng thân thể dung nhập đến kiếm đạo ý chí ở bên trong điên cuồng chém về phía chiến vương cái kia cổ hủy diệt hết thể ý chí lực lượng khiến cho thiên địa một mảnh huố đột liền cho ngươi biết một chút về bất hủ kiếm đạo ý chí chính thức tinh túy một cổ Minh ngông đến sỏ xuyên qua vòm trời kiếm ý hung manhộc phát kiếm ý tựa như đại dương Minh ngông sóng sau cao hơn sóng trước Vĩnh viễn không ngừng hưu tại càngng cường đại hơn kiếm ý trước ủy diệt kiếm đạo ý chí có khả năng làm tiểu là phí công phát khởi thế công, sau đó bị chống cự mà xuống. Lợi hại, kiếm của ngươi đạo hoàn toàn chính xác tại ta phía trên. Vô số quan điểm tản ra, thiết kiếm vương ý chí chấn động càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. Thu hồi trường kiếm, chiến vương xoay người. Ngươi bất hủ cùng ta bất hủ bất đồng, ngươi có thế minh bạch. Diệp Trần không ngờ được chiến vương nói câu nói đầu tiên sẽ là những lời này, trầm ngâm một phen, chậm rãi nói, "Minh bạch." Mỗi người ý chí đều là bất động đấy. Bởi vì người trời sinh thì có khác nhau, dập khuôn người khác con đường, cuối cùng nhất chỉ biết cho mình bộ đồ một cái đằng trước công siềng. Có thế theo của ta kiếm ý trong lĩnh ngộ thuộc về chính ngươi bất hủ kiếm ý, khó trách ngươi có thế đi cho tới hôm nay một bước này. Dừng một chút, chiến vương lại nói, ta cũng không có gì có thể để lại cho ngươi, sẽ đem của ta kiếm đạo kinh nghiệm toàn bộ đánh vào trong đầu của ngươi, giúp ngươi càng tiến một bước ra. Tay phải thực trong hai chỉ tỉnh lên, chiến vương nhất chỉ điểm tại diệp trần mi tâm phía trên. ông Vô số hỗn loạn tin tức dũng manh vào Diệp Trần Hồn Biển, cơ hồ muốn cho hắn hồn biển sụp đổ. Diệp Trần hoàng sợ, chiến vương phần này thủ đoạn, quả thực là quỷ thần khó lường, rõ ràng có thể đem kiếm đạo của mình kinh nghiệm đánh vào những người khác trong đầu. Không muốn kinh ngạc, kiếm của ta y Vi bất hủ kiếm ý, kiếm đạo kinh nghiệm đồng dạng có bất hủ tính chất, đổi thành một người khác, thực lực lại cao, cũng không có cách nào. Nói xong câu nói sau cùng, chiến vương ý chí hình ảnh tùy theo sụp đổ. Không biết đi qua bao lâu, Trong hiện thực Diệp Trần mở hai mắt ra. Song Kiếm Vương, Thiết Kiếm Vương, Chiến Vương, đã tạ rồi. Theo Song Kiếm Vương sát lục kiếm đạo ý chí cùng Thiết Kiếm Vương hủy diệt kiếm đạo ý chí ở bên trong, Diệp Trần thu hoạch rất nhiều, chỉ có điều trước mắt còn không cách nào thoang cái chuyển hóa làm chân thật chiến lực, mà Chiến Vương bất hủ kiếm đạo ý chí càng làm cho Diệp Trần đã có trực tiếp đốn nộ, chỉ chờ kiếm y viên mãn, là được đột phi mãnh liệt ra nở ng rễ, ngưng cao một bước. Xem trước một chút chiến Vương kiếm đạo kinh nghiệm. Tâm thần chìm vào đến hôn biển. Diệp Trần Ngạo Du ở đằng kia cổ lạ lâm tin tức lưu nội. 7 tuổi quan sát kiếm phổ, 9 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi luyện khí, 12 tuổi dùng luyện khí cảnh tầng thứ 7 tu vi, đánh bại ngưng chân cảnh võ giả, cùng 5, bước vào ngưng chân cảnh, tự nghĩ ra ba thức chủ cột kiếm chiêu, dùng này ba thức chủ cột kiếm chiêu, tận bại phương viên mấy trăm giảm thiếu niên nhân tài kết xuất, 13 tuổi rời nhà trốn đi, gia nhập một nhỏ yếu bang phái, máu và lửa trong chiến đấu, đốn ngộ kiếm ý, trở thành đứng đầu một bang, 16 tuổi bước vào báo Nguyên Cảnh, 17 tuổi có thể nói bao nguyên cảnh vô địch, 19 tuổi tiến vào tinh cơ cảnh, dù lãng đại lục, đi thăm thiên hạ tuổi trẻ kiếm khách, vô số giao hồ ở bên trong, kiếm khí càng phát ra tinh xảo, kiếm ý càng ngày càng đậm hơn, giá trị 22 tuổi tuổi chân linh đại lục, không tiếp tục một tuổi trẻ kiếm khách là hắn đối thủ, 25 tuổi, có cảm kiếm ý vi không có dễ chi nguyên, tự ngộ bất hủ chi ý, 26 tuổi, dùng hùng hậu nội tình tấn chức đến linh hải. Cảnh vừa vào linh hải Phần đông tiền bối đều không là hắn đối thủ, 30 tuổi, độc lĩnh linh hải cảnh kiếm khách phong tao, trở thành một đời kiếm tông, 37 tuổi, nộ được sinh tử hàm nghĩa, một lần hành động trở thành mấy trăm năm qua trẻ tuổi nhất sinh tử cảnh vương giả, được xưng chiến vương. Thời gian như dòng nước trôi qua, chiến vương nhân sinh cuộc sống tại Diệp Trần trong đầu cất đi, không hề nghi ngờ, cùng tuổi đếm được chiến vương tại kinh nghiệm bên trên là Diệp Trần không cách nào bằng được đấy, mà Diệp Trần thiếu khuyết đúng là kinh nghiệm, cũng không đủ kinh nghiệm, kiếm ý tiểu không cách nào viên mãn Không cách nào càng tiến một bước, cái đó và thiên phu không quan hệ, cùng ngộ tính không quan hệ, thuần túy là một loại tâm hồn viên mãn. Viên mãn kiếm ý tại vi lực bên trên cùng đại thành kiếm ý không kém bao nhiêu, nhưng thế nhân cũng biết, không viên mãn cuối cùng không viên mãn, đại biểu còn có sơ hở cùng lỗ thủng. Chiến vương kiếm đạo kinh nghiệm bổ khuyết diệp trần tại kinh nghiệm bên trên chỗ trống, trong nội tâm ở chỗ sâu trong tựa hồ có nghiền nát thanh âm vang lên, kiếm ý hoan hô tung tăng như chim sẻ, tựa như đã có thân tự do. Cái này là viên mãn Thì ra là thế. Diệp Trần có thể cảm nhận được, kiếm ý đã mượt mà không sức mẻ, không tiếp tục một tia sơ hở, ngày sau trên đường đối bính, chỉ là lực lượng chênh lệch. Viên mãn kiếm ý về sau là cô đọng kiếm hồn, chắc hẳn ta trước khi bởi vì lĩnh ngộ chính là bất hủ kiếm ý, cho nên kiếm ý tại không có viên mãn trước thì có kiếm hồn hình thức ban đầu tư thái, cảnh giới bên trên cũng không có đạt tới. Có cường lỗ chiến mương kiếm đạo kinh nghiệm làm tin tức khó, Diệp Trần tại kiếm đạo bên trên tri thức không kém cỏi bất luận cái gì một gã kiếm đạo vương người. Thế mới biết, hồn hải trên phong cách cổ xưa trường kiếm, nguyên lai là kiếm hồn hình thức ban đầu, mà võ giả cũng có thể cô động ra vũ hồn hình thức ban đầu, thật giống như thân độ tuyệt đồng dạng. Kiếm hồn ở chỗ lực công kích, vũ hồn ở chỗ toàn bộ phương diện. Cả hai ai yêu ai kém khó mà nói, mấu chốt ở chỗ bản thân vận dụng. Kiếm ý đạt đến viên mãn, còn cần rất dài một đoạn thời gian mới có đầy đủ ý chí cô động thành kiếm hồn hình thức ban đầu, nhưng ta cùng bình thường kiếm khách không giống với cảnh giới chưa tới Kim ý tự động ngưng tụ thành kiếm hồn hình thức ban đầu, Đa ra mở bơ tờ đi rất lớn một bước, hiện đang tiếp tục chạy nước rút a. Cô động kiếm hồn hình thức ban đầu cởn ởn thật lớn ý chí dự trữ, cũng may Diệp Trần đã luyện hóa được 4 khỏa huyết sát thạch, trong đó một khỏa nửa hình thú huyết sát thạch thẩn chứa ý chí nhiều, tương đương với 4 khỏa bình thường huyết sát thạch, ý chí dự trữ đủ để trèo chống hắn càng tiến một bước. Hôn Hải trên, màu bạc xương mู่ tràn vào phong cách cổ xưa trường kiếm ở bên trong, phong cách cổ xưa trường kiếm bong bong run run. Dần dần đã có một kia nhạt ngân chi sắc. Một kia, từng đạo, phong cách cổ xưa trường kiếm thôn vẻ ý chí tốc độ càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng có lăng lệ ác liệt kiếm ý theo hồn hải trên thổ lộ đi ra. Ben. Sở Hưu Tất Ca màu bạc xương mù bị cắn nuốt không còn, xe phát trường kiếm bảnh chướng mấy lần, theo trước kia nhất chỉ trường, phát triển đến ba chỉ trường, hùng hậu kiếm ý ngưng mà không phát, nội liêm trong đó, với tư cách kiếm hồn hình thức ban đầu chủ nhân, Diệp Trần cảm giác trước nay chưa có cường đại. Nếu là bình thường kiếm khách, lúc này có lẽ cô động ra chính thức kiếm hồn, nhưng ta hay vẫn là kiếm hồn hình thức ban đầu cảnh giới, muốn cô động chính thức kiếm hồn, cờn ở ý chí là một rất đại số lượng, bất quá chỉ bằng vào kiếm ý tổng sản lượng, là bình thường kiếm khách kiếm hồn hình thức ban đầu mấy lần, tương đương với chính thức kiếm hồn uy năng, điểm này, ta đã đã vượt qua bất luận cái gì tình cực cảnh kiếm khách, cùng bình thường linh hải cảnh kiếm khách không sai biệt lắm. Tay phải ngón trỏ ra, một đạo thanh liên kiếm khí xỏ xuyên qua đi ra ngoài. Phụ cơ, phụ cơ, phụ cơ, kiếm khí chẳng những bắn thủng diệp Trần chỗ nham thạch, càng là đem phụ cận 3 tòa nham thạch cho bắn thủng, thủ đoạn lớn nhỏ lổ kiếm phía trên, kiếm ý không tiêu tan, sởn hết cả gai ốc. Uy năng gia tăng lên gấp đôi. Giờ phút này Trần Nguyên lão nếu nghe được câu này, nhất định sẽ trận mắt há hốc mồm, trước đó, Diệp Trần đã là tình cực cảnh vô địch cứng giả, lực công kích lại tăng phúc gấp đôi, cái kia đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, tinh cực cảnh cường giả. Còn ai vào đây có thể đánh bại Diệp Trần? Nói một cách khác, tinh cực cảnh vô địch cường giả thiết tắc thì có bị đánh nát xu thế. Di vãng, tinh cực cảnh vô địch cường giả tầm đó không phải là không có phát sinh qua chiến đấu, tối đa chỉ là chiếm chiếm thượng phong, không có khả năng xuất hiện thương vong khả năng. Ai biết sẽ xuất hiện Diệp Trần như vậy một người, muốn nói vô địch, chỉ sợ theo nay Di vãng, chỉ có Diệp Trần một cái tinh cực cảnh vô địch dô y. chương 373, thoát khốn đảo chủ huy hiếp. Xương bá tinh cực cảnh mục tiêu có lẽ xem như làm được. Không phải Diệp Trần tự ngạo, sự thật như thế. Luận kiếm đạo ý chí, Diệp Trần cảnh giới là kiếm hồn hình thức ban đầu, uy năng có thể so với chính thức kiếm hồn, đủ để cùng bình thường linh hải cảnh kiếm khách chống lại. Luận tu vi, Diệp Trần tuy nhiên hay vẫn là tinh cực cảnh hậu kỳ, cùng tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong có một ít trinh lệch, nhưng hắn tu luyện chính là địa cấp đỉnh dai công pháp thanh liên kiếm quyết, cũng tu luyện tới thứ 13 trọng đỉnh phong. Chân nguyên tổng sản lượng cùng chất lượng ngược lại đã vượt qua tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường, giả, không phải hoàn cảnh xấu, là ưu thế. Luận ý cảnh, Diệp Trần Tại lôi chi ý cảnh cùng một chi ý cảnh bên trên đạt đến cực hạ, nhanh chi ý cảnh thứ hai, mạng chi ý cảnh thứ ba, ngay sau đó là vân chi ý cảnh cùng thổ ý cảnh, bất kể là chất lượng hoặc là số lượng, đều đi tuốt ở đằng trước. Luận võ học, thân phụ võ học toàn bộ là đỉnh tiêm mặt hàng. khinh công là phân thân hóa ảnh khinh công, có phù la tam huyền quyết Tăng Phúc Vi địa cấp đỉnh dai phẩm cấp. Kiếm pháp là thanh liên kiếm pháp, cùng sở hữu chính thức, nhất thức mạnh hơn nhất thức, đồng dạng vi địa cấp đỉnh dai phẩm cấp. Dung hợp kiếm chiêu từng cái thiên tói vân, đã dung hợp đến thức thứ 7, vi lực không kém cỏi nguyên vẹn thanh liên kiếm pháp thức thứ 8. Tự nghĩ ra kiếm pháp từng cái khoái chi tứ kiếm, dùng nhanh làm gốc, một kiếm nhanh hơn một kiếm, tại nhanh lên mặt, càng là không người có thế địch. Có thể nói, trừ có hay không thượng phẩm bảo khí bên ngoài Diệp Trần tại phương diện khác hoàn toàn đã vượt qua tinh cực cảnh vô địch cường giả, hơn nữa không phải nửa lần hay một lần. Đáng sợ hơn chính là, đạt tới tình trạng như thế Diệp Trần, tiềm lực như trước vô dụng tôi tận, tu vi phương diện, nếu là có thể tăng lên đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chiến lực tối thiểu có thể tăng gấp một lượng thành, mà hắn một lượng thành tương đương với người khác ba bốn thành. Song Kiếm Vương cùng Thiết Kiếm Vương ý chí pho tượng đều đã sụp đổ, Diệp Trần nhìn nhìn đá vụn trước phiến đá, lắc đầu, được rồi, huyền hồ là huyền hồ. Hắn là hắn, không cần phải lưu lại chính mình đã tới dấu vết. Trong tầm mắt theo phiến đá bên trên rời, rơi vào sắp xếp đệ nhất tinh hoàng ý chí pho tựu lên, Diệp Trần tự đủ, tinh hoàng ý chí tiếp cận thiên đạo, so chiến vương còn phải mạnh hơn không ít. Đương nhiên, ta tu luyện nếu là võ đạo, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng muốn tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng tiếp, ta tu luyện chính là kiếm đạo, kiếm đạo chưa hẳn muốn mực thủ lễ thói cũ, nhưng còn không phải lúc, đợi có một ngày, ta tại kiếm đạo đạt thành tiểu cao đạt tới chiến vương cấp độ, có thể Hấp thu hết thể có thể lợi dụng tri thức, ma luyện của ta kiếm đạo. Lưu cho đằng sau người hưu duyên A. Diệp Trần dứt khoát quay người, hướng về nhanh nhiễm cửa đá đi đến. Dầm rầm Cửa đá từ trong bên cạnh từ từ mở ra, xuyên thấu qua khe cửa. Diệp Trần chứng kiến Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân bàn ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức. Diệp Nguyên lão người thành công rồi hả? Trần Nguyên Lão lời vừa ra khỏi miệng, lập tức hối hận, đây không phải nói nhảm, không thành công, cái kia chính là chết Tiếp nhận ý chí khảo nghiệm cũng không phải sư phó dạy đồ đệ, sinh tử cũng tiểu cách nhau một đường, rất hiển nhiên, Diệp Trần đã còn sống đi ra, cái kia chính là tiếp nhận khảo nghiệm thành công. Diệp Trần lệ không có so đo Trần Nguyên Láo những lời này, gật đầu nói, các ngươi thật sự không tiếp thụ khảo nghiệm, cơ duyên khó được. Lưu Mân lắc đầu nói, không được, vương giả ý chí pho tượng khảo nghiệm, không phải ai đều có thể chịu đựng được khởi đấy, húng chi, ta đời này có thể đạt tới linh hải cảnh tiểu đủ hài lòng, về phần rất cao cảnh giới không có hy vọng xa vời qua, nghĩ đến, tiếp nhận vương giả ý chí pho tượng khảo nghiệm, cũng không có khả năng để cho ta có tiến vào sinh tử cảnh tư trước làm gì đi mạo hiểm. Lưu Nguyên Lão nói không sai, không phải ai cũng có thể thừa nhận vương giả ý chí pho tượng ý chí sống yếu tại chân linh đại lục, tiếp nhận vương giả ý chí pho tượng khảo nghiệm người, 10 người, chỉ có thể sống 3 cái, mà 10 người này, không khỏi là kinh tài kinh diễm chi nhân, chúng ta thúc ngựa đều không kịp nổi. Diệp chân im lặng, như hai người theo như lời, Tiếp nhận khảo nghiệm thật là một cái tương đương nguy hiểm hành vi song kiếm Vương sát lục kiếm đạo ý chí trong nháy mắt liền đem ý chí của hắn thiết cắt thành trăm ngàn phần đổi thành một người khác tuyệt đối sẽ không cho là mình còn sống như thế trong hiện thực hắn liền thật đã chết rồi không có bất kỳ ngoài ý muốn thiết kiếm Vương hủy Diệt kiếm đạo ý chí so sát lục kiếm đạo ý chí còn muốn đáng sợ gấp đôi ý chí hoàn toàn bị nát bấy cảm thụ không đến chính mình tồn tại hôn huôn độ đột sinh tử không biết nếu không là dựa vào lấy bất hủ chi ý Diệp Chân tự nhận là có thể chống xuống hy vọng chưa đủ bá thành. Tiếp nhận vương giả ý chí pho tượng khảo nghiệm, cũng cần có tư cách đấy. Nếu không là thập tử vô sinh. Trước khi đi, Trần Nguyên lão cùng Lưu Môn liếc qua chưa hoàn toàn đóng lại cửa đá, trong nội tâm kinh hãi, 11 tòa vương giả ý chí pho tượng, ngã xuống 2 tòa, chẳng phải là nói, Diệp Trần liên tiếp đã tiếp nhận 2 tòa ý chí pho tượng khảo nghiệm, phần này ý chí, đủ để khiến người rung động. Ồ, thạch lâm bên trong có một tòa truyền tống cửa đá, bất quá cũng không có kích phát. Diệp Chân linh hồn lực quan sát phạm vi hạng gì khổng lồ, ngay thứ ba, rốt cuộc tìm được có thể đi ra ngoài hy vọng. Đương nhiên, vì dấu giếm linh hồn của mình lực, Diệp Trần cũng không có lập tức nói rõ, mà là hữu ý vô ý hướng bên kia tới gần, đang y khoảng cách không đến 15 giấm lúc, mới vừa nói ra bản thân phát hiện. Chuyên tống cửa đá, ha ha, có hy vọng Diệp Chân Nguyên lão buông hạ một hơi, nơi đây cực kỳ hoang vu, lại để cho hắn ở chỗ này ngốc cả cuộc đời trước, hẳn phải chết còn khó chịu hơn, mà ở mê vụ đảo Mị hệ NG người qua ngàn vạn cao thủ cũng không ít, so tại đây cường tru nghìn lần vạn lần. Lưu Mân đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, mặc dù không có kích phát, nhưng tổng so không có hy vọng tốt. Truyền thống cửa đá thoáng có chỗ tổn hại, thượng diện điêu khắc lấy một ít phong cách cổ xưa hoa văn, hoa văn bên trên tí ti hảo Quang như ẩn như hiện, rất hiển nhiên, đây không phải một tòa vứt đi truyền thống cửa đá. Ba người chúng ta liên hồ đưa vào Trân Nguyên, nhìn xem có thể không kích phát. Trần Nguyên lao đ Diệp Trần Lưu Môn gật đầu. Hắc. Ba người đứng tại binh cái góc độ, hai tay chậm chạp chống đỡ tại trên cửa đá, toàn thân chân nguyên sôi trào, đều đặn nhanh chóng rót vào trong đó. Theo chân nguyên không ngừng rót vào, Hoa Văn bên trên hào quang càng ngày càng thịnh, một lát sau, một đạo màu đen hào quang theo Hoa Văn du chạy một vòng. Ông. Hoa Văn thắp sáng, cửa đá nội xuất hiện một đoàn màu đen vòng xoáy. Chúng ta đi. Ba người chẳng phân biệt được trước sau, ngay ngắn hướng bước bắt hắc sắc vòng xoáy ở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nông đậm đại xương ngủ tràn ngập thiên địa, đưa tay không thấy được năng ngón. Ba đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện, lơ lửng tại hồ trên nước. Các cái gì? Diệp Môn lão, Lưu Môn lão, vận khí của chúng ta thật sự là tốt, vừa y ma chuyển thống đến mê vụ đảo ngàn dặm ở trong, cảm ứng cầu có phản ứng. Trần Nguyên lão lấy ra chữ vật linh giới bên trong cảm ứng cầu, gặp được mặt lóe ra màu vỏ quýt nguy hiểm hào quang, không khỏi cười to. Diệp Trần cười nói, chúng ta có thể còn sống từ bên trong đi tới bản thân tiểu là vật khí. Dungeon có hơn 500 đầu mê vụ thú tại, tinh cực cảnh vô địch cường giả có thể sống mệnh hy vọng đều rất nhỏ. Đương nhiên, cái này còn nhiều hơn nhỏ Diệp Nguyên lão. Không có diệp Trần, ba người cho dù trốn vào dưới nền đất, cũng khó có thể đào thoát mê vụ thú đổi giết. Dù sao, tinh cực cảnh cấp độ, có ai có thể thúc dục linh hồn lực, linh hồn lực cao hơn đoán thần lực, quan sát đến mê vụ thú, cũng sẽ không bị phát hiện, đổi thành bất kỳ một cái nào tinh cực cảnh vô địch cường giả. Căn bản không dám dùng tinh thần lực đi dò đường, như thế nào đào thoát, như thế nào phản giết. Chúng ta hồi trở lại mê vụ đảo A. Ơn, đi. Có cảm ứng cầu tồn tại, ba người nguyên tu lo lắng lạc đường, trực tiếp chạy tới mê vụ đảo. Mê vụ cung điện đại sảnh. Cái gì, ba người bọn họ còn sống đi ra. Mê vụ đảo đảo chủ, áo đen lão giả rất là giật mình, trật lộ ra dáng tươi cười, thầm nghĩ, kiểu khúc nịch linh thảo đồn đãi cũng không phải hư giả đấy, quả thật tồn tại. Theo Che G.I.A.U tin tức sừng, mấy trăm năm trước đã có người vô cớ mất tích, sau đó đột nhiên xuất hiện, một lần say rượu về sau, trong lúc vô tình nói ra đạt được kiểu khúc nịch linh thảo tin tức, bị người đuổi giết, chắc hẳn ba người bọn họ có hy vọng đạt được kiểu khúc nịch linh thảo, tại đây mê vụ đảo, còn không phải ta. Nói tính toán. Ha ha, lại để cho bọn hắn đến nơi này của ta. Áo đen lão giả đối với không người chấp sự no y. Vâng. Đến đây thông báo chấp sự quay người ly khai đại sảnh. Chỉ chốc lát sau lệ phu, Diệp Trần ba người tới đại sảnh bên ngoài. Vào đi. Áo đen lão giả không có thông chi đảm nhiệm ha người, hắn không hy vọng cửu khúc nịch linh thảo tin tức chuyến đi, chính mình đọc hưởng là đủ. Diệp Trần ba người đi vào đại sảnh. đảo chủ tốt. Trần Nguyên Lão cùng với Lưu Mân chắp tay. Diệp Trần tắc thì có chút xoay người. Áo đen lão giả nhúng mày, lườm Diệp Trần liếc phía sau mới mở miệng nói, các người ba người có thể bình yên trở về, ta thật cao hứng, những người khác đâu. Trần Nguyên lão ảm đạm nói, đều chết hết, mê vụ thuyền cũng đã nát bấy. Các ngươi bị đuổi giết. Đúng vậy, trong lúc này có rất nhiều mê vụ thú, chúng ta có thể còn sống đi ra là rất may. Trần Nguyên lão hẩm hồ suy đoán, cũng không có nói khởi quá nhiều chi tiết, tỉ mỉ, thứ nhất là có diệp trận tại, thứ hai, chính bọn Hà Nhở gặt hái được không ít hiếm thấy linh thảo, không có ý định đưa trước đi. Thì ra là thế, các ngươi có thể còn sống đi ra, thật là rất may. Áo đen lão giả gật gật đầu, lại nói Bất quá, lần này thu hoạch của các ngươi khẳng định có không ít, đem chữ vật linh giới đều giao lên đây đi. Ta chỉ muốn thu một bộ phận là được, sẽ không để cho các ngươi đều đoạt được. Hắn không tốt nói rõ muốn kiểu khúc nịch linh hảo, cho nên mới lại để cho ba người giao ra chữ vật linh giới. Trần Nguyên lão cùng Lưu Mân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đảo chủ, bề ngoài giống như không có cái này quy củ A. Mê vụ thuyền tác dụng xác thực là tìm kiếm kiểu khúc nịch linh hảo, cũng không có nói cá nhân đoạt được quy mê vụ đảo sở hữu tất cả mà là dùng để phát hiện một loại chỗ mật địa về sau, có thể bằng lúc trở về thông báo, đến lúc đó, mê vụ đảo cường giả tự nhiên sẽ toàn bộ xuất động. Áo đen lão giả thần sắc lạnh xuống, như thế nào, ta cho các ngươi giao tiểu giao, không nên quên, phản kháng người của ta hội có hậu quả gì không. Diệp chân lúc này mở miệng nói, thứ cho khó tòng mệnh. Diệp nguyên lão ngươi thật to gan, hẳn là cho rằng tu vi có chỗ tiến bộ, tiểu dám cải lời ta, lúc trước ta có thế tha cho ngươi một mạng, hiện tại cũng có thể chém giết ngươi Hào đen láo giả hét lớn. Trần Nguyên lão Lưu Mân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong nội tâm mặc dù có chuẩn bị, nhưng sự đáo lâm đầu, như cũ có chút chột dạ, đảo chủ uy nghiêm trải qua tích lũy tháng ngày, sớm đã thâm nhập nhận tâm, lúc bình thường, bọn họ là tuyệt đối không dám cải lời đảo chủ đấy. Lưu Mân lão, ngươi thấy thế nào? Trần Nguyên lão Trần Nguyên truyền âm cho Lưu Mân. Lưu Mân trầm ngâm nói, ta tin tưởng Diệp Trần. Một thời gian ngắn ở chung, Diệp Trần thực lực bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Trên cơ bản dựng ở thế bất bại Diệp Trần không khôngêu ngạo không xỉm lĩnh đạo chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng có được thứ đồ vật vì sao phải trải qua ngươi cho phép mới có thế đạt được áo đen lão giả điềm như nói chỉ bằng ta là mê vụ đảo trưởng không giả không nghe lời người hết thả đều phải chết Diệp với lão ngươi đã phạm vào tử tội cũng biết chương 374 thực lực vô địch thượng phạm vào tử tội ta có thế không cho là như vậy chiến lược không có tiến triển trước khi Diệp Trần sẽ không có sợ hãi qua mê vụ đảo đảo chủ, đánh không lại vẫn không thể chạy sao. Mê vụ cấm khu khu khắp nơi đều là sương mù dày đặc, muốn muốn trốn, rất dễ dàng, đến ở hiện tại, càng không cần phải sợ hãi Zoe. Áo đen lão giả giận quá thành cười, xem ra, thật lâu không có động thủ, mê vụ đảo một ít người đã quên sự hiện hữu của ta, cũng tốt, hôm nay ta liền tới cái giết gà doạ khỉ, lại để cho chô không ai biết, mê vụ đảo, đến tột cùng ai là khống chế quyền sanh sát chủ nhân. Sau lưng chỗ ngồi nổ, áo đen lão giả rồi đột nhiên đứng người lên, trên người lôi đỉnh vần quanh, xì xì rung động, diệp nguyên lão cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, giao ra chữ vật linh giới, quỳ xuống lĩnh tội, tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Áo đen lão giả vẫn có chút lo lắng đấy, tinh cực cảnh cực hạn cường giả không phải muốn giết có thể đơn giản đánh chết, như nếu như đối phương một lòng chạy trốn, của hắn thành công tỷ lệ sẽ không vượt qua bảy thành, đương nhiên. Diệp Trần nếu là cố ý không giao ra chữ vật linh giới, hán tuyệt sẽ không có chút do dự, lập tức bạo khởi sát nhân. Sống hay chết, ngay tại ngươi một ý niệm, suy nghĩ thật kỹ. Áo đen lão giả thanh âm tương đương chấm thấp, hô hấp dần dần nội liễm, như là một tòa sắp buộc phát núi lửa đã tắt, âm thầm tích xúc toàn thân lực lượng, gắng đạt tới tại trong nháy mắt chém giết Diệp Trần. Vốn ngươi có thể tiếp tục làm ngươi mê vụ đảo đảo chủ, mê vụ đảo tương lai vài thập niên, như trước sẽ ở ngươi khống chế phía dưới. Diệp Trần nói ra một câu không hiểu đấu. Người không đáp ứng. Người không có tư cách lại để cho ta đáp ứng. Đã người muốn chết, cũng đừng có đoán ta rồi y. Áo đen lão giả lửa giận giống như núi lửa bột phát, bên ngoài cơ thể lôi đình bỗng nhiên tập kết đến trên bàn tay, thân hình loay lên, lăng không một trường trụt về phía Diệp Trần đầu. Một trường này mang theo lôi đình chi nộ, tốc độ nhanh như điện quang ngay cả là đồng cấp cái khác tinh cực cảnh vô địch cường giả, cũng muốn tạm lánh núi nhọn. Diệp đứng tại chỗ vẫn không lại không thấy lấy ra trường kiếm, cũng không có làm đón đánh chuẩn bị, mà là nâng lên một đầu ngón tay, cách không một điểm. Xoẹt. Thanh chạm chạm kiếm khí phá chỉ bắn ra, tốc độ kia tại kiếm ý tăng phúc xuống, nhanh như lưu tinh. Cờ giặc. Mê vụ cung điện đại sảnh vỡ ra mấy cái cánh tay thô khe hở, cường hãn sóng xung kích theo cửa đại sảnh tiết ra, quanh ra từng đạo khe rẽn. Đông đong đong đong. Nặng nghe tiếng bước chân vang lên, áo đen lão giả bàn tay nhỏ máu, bị sinh sinh trấn trở về, hắn vẻ mặt kinh hãi. Ngắn ngủn hơn nửa tháng không thấy, Diệp Trần thực lực rõ ràng đạt tới tình cảnh như thế, vừa rồi hắn mặc dù không có vận dụng thượng phẩm công kích bảo khí, tự nhận là dựa vào song trưởng cũng có thể giải quyết Diệp Trần, dù sao tại không có được thượng phẩm bảo khí trước khi, hắn tiểu là tình cực cảnh cực hạn cường giả trong số một số hai tồn tại, mấy chục năm chăm chỉ khổ tu. Chu cột thực lực có tăng không giảm, giải quyết một người tuổi còn trẻ tinh cực cảnh cực hạn cường giả còn không phải dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, hắn rốt cục minh bạch Diệp Trần thực lực cũng không phải ngoại giới ước định cái kia dạng. Khó trách dám cải lời ta, Nguyên Lai đã ẩn tàng thực lực chân thật, chẳng lẽ ngươi cho rằng, dựa vào chút thực lực ấy, tiểu có thế nhiệm ở trước mặt ta làm cản. Kinh hải thần sắc thu lại, áo đen lão giả hai tay một quán, mực màu xanh ra trời hào quang lập lòe, hai thanh cực lớn thiết chủ y ra hiện tại hắn trên tay, cái này hai chuôi thiết chủ y có tất cả dài hơn 1 mét, chủ y chủ y thủ đoạn phòng trước, chủ y đầu là hai cái hình trụ, toàn thân hiện ra đen kịt kim loại sáng bóng Tại áo đen lão giả Trần Nguyên quan chú, chú y đầu cuối cùng bắn ra ra từng đạo sắc bén mực màu xanh ra trời lôi đỉnh, vô cùng khủng bố uy áp lập tức lan ra ra. Không hề nghi ngờ, Thiết chú y là thượng phẩm bảo khí, trong đà phẩm bảo khí uy áp liền nó một nửa đều không kiếm nổi. Thượng phẩm bảo khí vành lôi chú y. Trần Nguyên lão bật thốt lên kinh hô. Xong tay nắm lấy vành lôi chú y, áo đen lão giả con mắt sát khí tràn ngập, âm trầm nói, cái này thượng phẩm bảo khí là ta tại cổ di tích trong tìm được đấy, dựa vào nó Chết ở trên tay của ta tinh cực cảnh cực hạn cường giả không có 10 cái, cũng có 8 cái, ngươi chính là kế tiếp. Lôi thuộc tính thượng phẩm bảo khí, hoàn toàn chính xác không? Tất cả đại thuộc tính công kích bảo khí ở bên trong, lôi thuộc tính cùng hỏa thuộc tính công kích bảo khí bá đạo nhất, thổ thuộc tính công kích bảo khí nhất hùng hậu, kim thuộc tính công kích bảo khí sắc bén thứ nhất, phong thuộc tính công kích bảo khí ngoại trừ có thể tăng phúc công kích, cũng có thể tăng phúc ra tốc độ tay độ. Thiết chủ ý loại công kích bảo khí vốn là lực sát thương 10 phần Phối hợp thêm bá đạo lôi thổ tính, quả thực là như hổ thêm cánh, không, có gì không phá. Bá. Trường Kiếm xuất hiện tại tay trái lên, Diệp Trần chậm rãi nói, ta còn chưa từng có cùng tình cực cảnh vô địch cường giả giao thủ qua, hôm nay bắt người đến mài kiếm. Thật can dỡ, thiếp ta một chiêu nộ lôi quanh. Áo đen lão giả đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay cơ bắp bành trướng, hùng hậu vô cùng lôi hệ chân nguyên quán chú đến oanh lôi chú ý ở bên trong, hung manh đánh tới hướng cách đó không xa Diệp Trần. Chú ý chưa tới, Hung Minh chủ y áp lập tức đem đại sảnh ánh cứ bên, cùng bạo điện xà khắp nơi chạy, tràn ngập vài trăm mét phương viên. Ân, ẩn chứa bạo phá lôi chi ý cảnh. Đối mặt áo đen lão giả một đôi thiết chủ ý, diệp Trần nhưng có tâm tư nghiên cứu đối phương ý cảnh, mọi người đều biết, ý cảnh phân có thuộc tính, ngoại trừ tự nhiên thuộc tính ý cảnh bên ngoài, còn có rất nhiều hư vô mờ mị thuộc tính, trừ lần đó ra, cùng thuộc tính ý cảnh cũng sẽ bởi vì người mà dị. Áo đen lão giả lôi chi ý cảnh ở bên trong, Liên ẩn chứa một loại bạo phá chi lư cờ, một búa huynh ra, cường đại chú ý áp lập tức đem bên đại sảnh bắn cho phát nổ, so với bình thường lôi, ý cảnh càng có tính công kích. Của ta thiên toái vân ẩn chứa mãnh liệt sức bật, nhìn xem ai lôi chi ý cảnh càng tốt hơn. Đoang. Lôi chạch kiếm ra khỏi vỏ, diệp chân một tay cầm kiếm, một kiếm chém ra, tràn ngập sức bật huy kiếm tốc độ làm cho hư không một hồi chấn động. Rầm rầm rầm bang bang. Vành lôi giống như nổ vang nối thành một mảnh, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Trần cùng áo đen lão giả giao thủ mấy mươi lần, mỗi một lần áp dụng cứng đối cứng tư thái, không ai nhường ai. Cuối cùng làm, cả tòa Mê vụ đại sảnh không chịu nổi hai người giao thủ, vỡ vụn thành trăm ngàn khối, hướng phía bốn phương tám hướng ném rơi vãi. Người nào tại Mê vụ cung điện giao thủ? Mê vụ đảo phần Đông Nguyên lão cùng trưởng lão ngay ngắn hướng kinh động, mặt mũi tràn đầy thần sắc, chợt không hẹn mà cùng hướng giao thủ phương hướng lao đi. Phó đảo chủ nơi ở. Vương Phó đạo chủ ngẩng đầu, nhíu mày, giao thủ trong hơi thở Một đạo lại là mê vụ đảo đảo chủ, một đạo khác tắc thì có chu tờ lạ lẫm, tựa hồ bay kiến, lại tựa hồ chưa từng thấy qua. Luân trụ cột thực lực, đảo chủ cùng ta không sai biệt lắm, tám lạng nửa cân, bất quá đảo chủ có hai kiện thượng phẩm bảo khí, một kiện là oanh lôi chủ y, một kiện là phòng ngự bảo khí kim lưu giáp, có cái này kim lưu giáp, ta cùng thôi phó đảo chủ liên thủ, cũng khó khăn dùng công phá hắn phòng ngự, cho nên, mê vụ đảo đảo chủ là hắn, không phải ta cùng thôi phó đảo chủ bất luận cái gì một người Người này có thể cùng đảo chủ đấu được lực lượng ngang nhau, thực lực sẽ không tại ta phía dưới. Nhưng tiếp, đảo chủ trời sinh lập làm thế bất bại, tinh cực cảnh cấp độ, không người có thể đánh bại hắn. Vèo! Vương phó đảo chủ dưới chân khẽ động, bay lên không lướt đi. Mặt khác một tòa phó đảo chủ trong chỗ, thôi phó đảo chủ theo trong khi tu luyện tỉnh lại, bàn tay vung lên, cửa phòng mở rộng ra, thân như bao quang, vạch phá phía chân trời. Phó đảo chủ! Nguyên láo cùng với trưởng lão nơi ở khoảng cách mê vụ cung điện cũng không xa, trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ ra ngoài có việc người bên ngoài, sở hữu tất ca mê vụ đảo cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Mọi người ánh mắt rơi vào trong mê vụ cung điện, san thành bình địa đại sảnh phụ cận, lập tức, nguyên một đám trận mắt há hốc mồm. Cung đảo chủ giao thủ lại là đoạn thời gian trước trở thành nguyên Lão diệp trần. Tiểu tử này đà tử ăn hết gan hùn mật gấu dô y, dám cùng đảo chủ động thủ. Một người trung niên Nguyên lão mở miệng nói Tôn Nguyên lão trong ánh mắt hơi nhìn có chút hả hê, ta sớm đã từng nói qua tiểu tử này không phải vật gì tốt, xem ra Nguyên lão vị trí không thể thỏa mặn hắn, đem con mắt đặt ở đảo chủ vị lên. Chỉ băng hắn, không biết chữ chết sao biện ghi. Bá! Bá! Vương phó đảo chủ cùng thôi phó đảo chủ trình diện. Phó đảo chủ! Mọi người đã hướng hai người chắp tay. Vương phó đảo chủ nói, các ngươi cũng biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng là vừa tới. Gật gật đầu! Vương phó đảo chủ ánh mắt rơi vào áo đen láo giả trên người, sau đó chuyển di ánh mắt, cái này xem xét không sao, trong nội tâm chấn động. Làm cho đảo chủ sử dụng oanh lôi chú y phần này thực lực, đã không thua ta và ngươi. Ngay vậy, thôi phó đảo chủ ngưng chọc nói, hắn còn có lưu dư lực. Có lưu dư lực. Vương phó đảo chủ có chút giật mình, lời nói này nếu là theo người khác. Trong nói ra, hắn tất nhiên là không tin, thôi phó đảo chủ là cao thủ dùng đao, nhãn lực vô cùng nhất lợi hại tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Thời gian dần trôi qua, phần đông nguyên lão cùng trưởng lão cũng nhìn ra chút ít mặt mày, đánh cho thời gian dài như vậy, đảo chủ đơn giản chỉ cần không có chiếm được thượng phong, chẳng lẽ, tiểu tử này đà tử thực lực đã có thể cùng đảo chủ chống lại? Không có khả năng, đảo chủ sát chiêu còn không có có ra. Tôn trưởng lão lập tức bắt bỏ. Hoàn toàn chính xác, dĩ vãng không phải là không có cùng đảo chủ vượt qua mấy chiêu cao thủ, nhưng đảo chủ sát chiêu vừa ra, không có một cái nào có thể còn sống sót Kẻ này cũng không ngoại lệ. Hắc hắc, nhìn xem hắn là chết như thế nào A Vương phó đảo chủ cũng lắp đầu, quá lộ mạng rồi y. Đảo chủ đâu chỉ không có thi triển ra sát chiều, liền kim lưu giáp đều không có kích phát, đảm nhiệm diệp trần thực lực thông thiên, cũng không làm gì được đảo chủ, bản thân khó bảo toàn. Đánh lâu không dưới, áo đen lão giả cảm xúc bắt đầu luôn cuống, quắc, tốt, có thể cùng ta đối kháng nhiều như vậy chiều, mấy chục năm qua, ngươi là đệ tăm cái, bất quá kế tiếp một kích muốn mạng chó của ngươi lôi sư biến một cước dẫ liệt đại địa áo đen lão giả phóng lên trời thiết chủ y dơ cao khỏi đỉnh từng đạo cuồng bạo lôi Đỉnh tập kết tại chủ y đầu vị trí lôi Đỉnh không ngừng đè ép h hỗn hợp nhanh chóng ngưng làm một đầu dương ngah ma vớt sư tử mạnh mẽ sư tử mạnh mẽ ga ho the tờ khủng bố uy áp hàm quát thiên địa với anh xong chủ y đột nhiên loanh xuống lôi đỉnh trồng chất sư thoát chủ y lao ra lao xuống hướng diệp Trần thanh Liên màyy mầm lôi Trạch kiếm vào vỏ thanhộc kiếm ra khỏi vỏ như cũng là một tay cầm kiếm, diệp chân một kiếm chém ra, kiếm quang tăng vọt, đón đánh Lôi đỉnh Sư tử mạnh mẽ. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ. Coi như pháo hoa tách ra, Lôi đỉnh trồng chất bao phủ tại kiếm quang bên trong. Bất quá một chiêu này dù sao cũng là áo đen lão giả tuyệt chiêu, thượng diện ẩn chứa cực kỳ cứng lại Lôi Đình lực lượng, kiếm quang tới tiếp xúc, lập tức cảm đạm, nhưng là sau một khắc, ảm đạm kiếm quang ngược lại buộc phát ra đáng sợ hơn uy năng, theo suy yếu đi về hướng cường thịnh chẳng những sẽ rách lôi đỉnh sư tử mạnh mẽ thân thể, một nhúm kiếm quang càng là đâm rách sư tử mạnh mẽ cái trán. Chương 375, thực lực vô địch, hạ. Lôi Sư biến bị phá dỡ y, không có khả năng, chiêu này ngưng tụ ta hai thành công lực, tinh cực cảnh cấp độ, tuyệt đối không người có thế phá, nhất định là địa phương nào nghĩ sai rồi, nhất định là, tiểu tử, đi chết đi, Lôi Sư bách liệt biến. Áo đen lão giả vẻ mặt không dám tin, hắn chiêu này Lôi Sư biến giết người vô số. Chưa bao giờ bị người chính diện đánh tan qua, khuôn mặt vần mẹo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song chủ y liên tiếp chấn động, lôi đỉnh đùng đùng rung động, lại một đầu lôi đỉnh sư tử mạnh mẽ lao ra, cách không bạo liệt thành vô số phiến lòng bài tay lớn nhỏ điện cầu, điện cầu kích đã bán, tựa như trời mưa, đem Diệp Trần lung bao ở trong đó. Tinh cực cảnh thực lực vô địch, không gì hơn cái này. Diệp Trần đại khái nắm rõ ràng rồi áo đen láo giả điểm mấu chốt, kiếm chiêu không thay đổi, kiếm thế phóng lên trời, một kiếm ra khắp không điện, cầu lập tức chôn mũi. "Phanh! Sắc bén vô cùng kiếm khí phá toái hư không, chẳng tại áo đen lão giả trên người, đem hắn hoành ra đi hơn 1000m em mờ xa." "Đảo chủ bị đánh bại rồi y, ta không có nhìn lầm a." Một kiếm phá vỡ đảo chủ sắc chiêu, kịch đảo chủ đều làm không được, chẳng lẽ chúng ta xem nhìn lầm Jo y, Tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ. Mê vụ đảo đảo chủ bị huynh phi, bốn phía vắng ngắt một mảnh, sau một khắc, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tiếng nghị luận truyền ra. Nương theo lấy còn có hấp hơi la nhờ thành âm. Tôn Nguyên lão bàn tay nắm chặt, nổi gân xanh, hắn không tin Diệp Trần có như thế thực lực. Lúc trước hai người một trận chiến, hắn tuy nhiên rơi xuống hạ phòng, nhưng muốn phân ra thắng bại, tối thiểu phải kể tới trăm chiều. Lúc này mới bao nhiêu ngày, đối phương chiến lực không có khả năng đạt tới như vậy cảnh giới. Không muốn nhau nhao, đảo chủ không bị thua được. Tôn Nguyên lão quát lên. Vương phó đảo chủ cùng thôi phó đảo chủ lướt nhau, hai người đều từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến ngưng trọng không cách nào che dấu ngưng trọng đảo chủ pha y trang toàn lực ứng phó bọn hắn rõ ràng nhất nhưng toàn lực ứng phó đảo chủ đều ngăn cản không nổi Diệp Trần Thế Công, không hề nghi ngờ Diệp Trần chiến lược Dĩ nhiên đã vượt qua bọn hắn mê vụ cung điện chạy ra một đầu rộng mấy mét trường hơn 1.000 em mm mở khe danh cơ hồ đem mảng lớn cung điện phân thành hai nửa khe danh cuối cùng bùi đất tung bay dòng điện bắt đầu khởi động hô Nóng nóngrực cùng phong xoáy lên bùi mù lao ra áo đen lão giả thân ảnh đứng ở chỗ đó trên người của hắn Tràn ngập một tầng kim quang, kim quang bên trên dòng điện trải rộng. Ngầm đầu, áo đen lão giả xa xa nhìn về phía diệp trần, không phải không thừa nhận, ngươi là ta gặp được cường đại nhất tinh cực cảnh cứng giả, chỉ là muốn bại ta không dễ dàng như vậy ta có thế ngồi trên mê vụ đảo đảo chủ vị trí, dựa vào là không chỉ là oanh lôi chủ y, còn có ta trên người cái này kim lưu giáp, thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp, linh hải cảnh phía dưới, không ai có thể công phá phòng ngự của ta, ngươi cũng không thể. Thượng phẩm phòng ngự bảo khí kim lưu giáp, đảo chủ thậm chí có 2 kiện thượng phẩm bảo khí một công một thủ. Như thế xem ra, tiểu tử này chết chắc rồi, cho dù chiến lược mạnh hơn đảo chủ thì như thế nào bằng vào kim lưu giáp phòng ngự, đảo chủ có thể chậm rãi mài từ từ cho chết hắn. Đúng vậy, thượng phẩm phòng ngự bảo khí thế nhưng mà có thế tăng phúc 7-8 phần phòng ngự. So sánh với tuổi trẻ Diệp Trần, mọi người càng muốn phục tùng áo đen lão giả quản lý, có lẽ, cái này là vi diệu đố kỵ, mà cao hứng nhất không ai qua được tôn Thượng phẩm phòng ngự bảo khí Kim Lưu Giáp rất tốt ta đã muốn. diệp Trần đối với áo đen lão giả ganh lôi chủ y không nhiều lắm hứng thú không thể tưởng được ngoại trừ ganh lôi chủ y hắn còn có một kiện kim Lưu giáp khẩu suất của ngôn ta có kim lưu giáp tại thần tiên thiên, thiên dựng ở thế bất bại người một điểm hy vọng đều không có lôi sư Bách lại biến áo đen lão giả căn bản không sợ Diệp Trần công kích thân hình thẳng tắp lao ra người tại trên đường quanh lôi chủ ý điên cuồng đánh tới hướng Diiệp Trần đây là lấy mạng đổi mạng tư thế Đương nhiên, áo đen lão giả không quan tâm. Ta đây tựu nhìn xem ngươi sát rùa đen cứng đến bao nhiêu. Hôn Hải trên phương phong cách cổ xưa trường kiếm chấn động, xé rách trường không kiếm ý tại thôi phó đảo chủ khiếp sợ dưới ánh mắt, vánh liệt tràn ngập, vừa sải bức ra, diệp Trần tay nắm lấy thanh mục kiếm, thuận thế gọi ra. Một kiếm này ẩn chứa kiếm ý quá nồng liệt dồi, khiến cho bốn phía nghiền nát vật thể đều tại kiếm ý ảnh hưởng xuống, hướng về áo đen lão giả vấp tới, thậm chí, không ít ý chí hơi thấp trưởng lão đều đã bị kiếm ý ảnh hưởng. Trên tay bảo khí kịch liệt run run đông khí thế hung hung áo đen lão giả bay rất ra ngoài khỏe miệng tiết ra máu tươi đáng sợ kiếm khí cách kim lưu giáp phòng ngự như trước cho hắn mang đến thương tổn không nhỏ thượng phẩm phòng ngự bảo khí tựa hồ không làm nên chuyện gì phá bước thứ hai bước ra diệp trần chém ra kiếm thứ hai một kiếm này so đệ nhất kiếm cường đại hơn áo đen lão giả thất khiếu chảy máu đối tóc bị đánh tan kiếm thứ ba áo đen lão giả rốt cục phun ra một cuốn máu À. Áo đen lão giả ga o the tờ một tiếng, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, lên, toàn bộ lên cho ta, cùng một chỗ giết hắn đi, nhanh lên. Giờ này khắc này, Diệp Trần mang cho áo đen lão giả áp lực, lớn đến không cách nào thừa nhận, hắn hiểu được, tiếp tục nữa, dù là có kim lưu giáp bảo hộ, đều bị sống sờ sờ đánh chết, cái mới nhìn qua này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, phá vỡ hắn nhận thức, phá vỡ tinh cực cảnh vô địch cường giả bất bại thiết tắc thì, giống như là năm đó huyền hậu đồng dạng, bỏ qua quy tắc Bỏ qua hết thảy, bất luận cái gì bình thường lý luận đã đến trên người nàng, đều không hề như vậy có hiệu quả, mà. Diệp Trần là cái khác. Đảo chủ để cho chúng ta ra tay, muốn hay không lên. Đảo chủ đều thất bại, chúng ta đi lên hữu hiệu sao. Nếu như giết không chết hắn, một khi lại để cho hắn ngóc đầu trở lại, chúng ta đều phải chết. Tôn Nguyên Láo hít sâu một hơi, mọi người không phải sợ, hắn cũng tiểu công kích lợi hại một điểm. Trên người cũng không có thượng phẩm phòng ngự bảo khí, chúng ta cùng tiến lên. Còn sợ giết không được hắn, người của chúng ta mấy thế nhưng mà tại một trăm phía trên, giết hắn dễ dàng. Tựa hồ có đạo lý. Sắc. Sắc. Trong mọi người, gần như có một nửa người vọt ra, còn lại đến người, hoặc là có chỗ băn khoăn, hoặc là ý định nhìn xem hưng gió, còn có đấy, căn bản là xem náo nhiệt đấy, không có ý định vượt quá. Thôi minh. Vương phó đảo chủ nhìn về phía thôi kịch đảo chủ. Thôi phó đảo chủ lạnh nhạt nói, người muốn ra tay tiểu ra tay đi. Ta sẽ không xuất thủ. Haha, ha, ta cũng sẽ không. Dùng tôn nguyên lão cầm đầu, mấy chục người nắm lấy vũ khí, theo bốn phương tám hướng công hướng Diệp Trần, hôn loạn khủng bố khí tức hội tụ cùng một chỗ, khiếp sợ chăm giảm. Diệp Trần cười lạnh, kiếm ý không có tiến triển trước khi, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ vây công, hiện tại, chỉ cần hắn không muốn, tiểu không ai có thể vây công hắn. Ai nói kiếm đạo ý chí chỉ có thể tăng phúc lực công kích, Diệp Trần quanh thân kiếm ý chẳng ngập, tốc độ đã vượt qua dị vãng cực hạn, một cái lập lòe, rời đi rồi lò Thanh liên hoa khí, sắp chết trôi khắp nơi. Thanh một kiếm trước người sẽ qua, cực lớn thanh liên nghiến nát, dâm dạp chằng chịt kiếm khí hiện lên hình quạt phóng xạ, đem trong tầm mắt mê vụ Đảo Nguyên lão cùng với trưởng lao Bao Quát ở bên trong. Xuy suy suy suy suy suy suy suy. Bao hàm Kim khủng bố kiếm ý kiếm khí vô kiên bất tội, quét ở đâu, ở đâu người ngã xuống một mảnh, cái gì hộ thể chân nguyên, cái gì trung phẩm phòng ngự bảo khí, chớ không phải là phụ vân. Một lần trong mắt. Chỉ là một lần trong mắt. Xông lên mấy chục người thiếu hơn phân nửa, còn lại đến từng cái mang thương, sắc mặt hoảng sợ. Diệp Trần không có cho bọn hắn hối hận thời gian, Thanh Liên kiếm pháp bá đạo nhất Thanh Liên khai sơn sử xuất, Kình Thiên kiếm mang quét ngang phía chân trời, tàn thi quẳng, trong người không một may mắn thoát khỏi. Trốn. Người còn sống sót hối hận ruột đều thanh tro y, ai mẹ nó nói giết hắn dễ dàng, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái thai, quần công không có hiệu quả, trừ phi có rất nhiều tình cực cảnh cực hạn cường giả vây quanh hắn, tập thể công kích, nếu không Đến lại nhiều người đều là đồ ăn Vương phó đảo chủ cứu ta một người phóng tới vương phó đảo chủ cùng thôi phó đảo chủ chỗ đó kỳ vọng có thể đạt được bọn hắn bảo hộ vương phó đảo chủ la đầu lách mình tránh đi thôi phó đảo chủ càng thêm dứt khoát một đau chém ra bóng người hai nửa thấy thế không có tham chiến nguyên lão cùng với trưởng lao hít một hơi lanh khí liền hai vị phó đảo chủ đều phản loạn Zo y may mắn bọn hắn không có đầu góc nóng lên phát nhiệt hai người các ngươi rõ ràng dám phản bội ta Áo đen lão giả không thể tưởng được thôi phó đảo chủ ra tay ác độc vô tình, gọn gàng dứt khoát giết cầu cứu chi nhân. Thôi phó đảo chủ lạnh nhạt nói, ta khi nào quy thuận ngươi, trở thành nhiều năm như vậy mê vụ đảo đảo chủ, ngươi cũng nên hạ vị rồi y. Tốt, rất tốt, các ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ta trở về một ngày, các ngươi một cái đều đừng muốn sống. Nói xong, áo đen lão giả tiểu muốn chạy trốn cách nơi đây. 3. Thôi phó đảo chủ chặn đường tại áo đen lão giả phía trước, đối với vương kịch đảo chủ nói. Không thể để cho hắn chạy, hậu quả ngươi tin tưởng. Vương Phó đảo chủ thán tử một hơi, thân hình lóe lên, phong tỏa ở áo đen lão giả đường đi, ngươi hay vẫn là lưu lại a. Áo đen lão giả khí mặt đều lục dỗ y, thân thể phát run. Tại sao có thể như vậy? Tôn Nguyên lão đoán không được cục diện sẽ biến thành tình trạng như thế, hắn hoảng độc nhìn Diệp Trần Liệp, đây hết thể đều là do hắn mà ra. Lén lút, Tôn Nguyên lão hướng phía phương xa bay vút. Diệp Trần cười lạnh, tay trái ngón trỏ ra, cách không một điểm. Một đạo thanh Liên kiếm khí phá chỉ chạy ra lập tức đánh thủng tôn Nguyên lão cáiránn trong khoảng thời gian ngắn tham chiến người toàn bộ bỏ mình còn lại chỉ có mê vụ đảo đảo chủ áo đen lão giả áo đen lão giả cùng Vương phó đảo chủ cùng với thôi phó đảo chủ cái chiến ba người chiến lược tương đương áo đen lão giả cũng tiểu phòng ngự so hai người mạnh hơn rất nhiều trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia thanh Liên giả thiên một núng kiếm quanhg quanh liệt áo đen lão giả phòng ngự kiếm khí chạm đã bay đầu lâu của hắn Ra tay đúng là Diệp Tiêm, cho tới bây giờ, như cũng không phải tất cả của hắn bộ thực lực, hắn cảm thấy không cần phải đem toàn bộ thực lực buộc lộ ra ra, như vậy quá kinh thế hãi tục rồi y. Mặc dù như thế, Diệp Trần có thế công phá áo đen lão giả phòng ngự, như trước lại để cho vương phó đảo chủ cùng thôi phó đảo chủ sợ hãi thán phục, thượng phẩm phòng ngự bảo khí cường đại, bọn hắn thế nhưng mà hiểu rõ, lúc trước đã từng cùng áo đen lão giả đại chiến qua một hồi. Dầm dầm dầm. Nhân cơ hội này. Hai vị Phó đảo chủ thế công càng thêm hung mãnh, lại để cho áo đen lão giả thổ huyết không ngớt. Xoẹt. Kiếm quang qua đi, một đao lớn nhỏ cỡ năm tay thanh liên nhanh chóng tại áo đen lão giả trước mắt phóng đại, vốn là hỗn loạn hộ thể chân nguyên trèo chống một sát na cái kia, xoẹt một tiếng pha vỡ, cái trán bị chui ra một cái lỗ máu. Huyết thủy phun tung tóe, đem áo đen lão giả nhuộm thành huyết nhân. Ngươi không có kết cục tốt đấy, kiểu khúc nghịch linh thảo không phải ngươi có thế bảo trụ đồ vật. Câu nói sau cùng ẩn chứa áo đen lão giả toàn bộ chân nguyên, lan ra đến bốn phương tắm hướng. Cười hắc hắc, áo đen lão giả ngửa mặt lên trời ngã xuống. "Tôi ét, hôm nay đổi mới đã chậm, máy tính không biết như thế nào đấy." Đột nhiên là mình, hơn 2000 chữ chỉ bảo tồn 1000 chữ không đến, sau đó trầm tư suy nghĩ, một lần nữa đa viết trở về. Chương 376, ý chí đi ra mấu chốt. Diệp Trần sắc mặt tâm trầm, vừa rồi áo đen lão giả lớn tiếng một rống, mê vụ đảo nghe được người, không, có 100 vạn cũng có 80 vạn, nhưng dùng khẳng định, áo đen lão giả cũng không dám xác định trên người mình có kiểu khúc nịch linh thảo, tối đa hoài nghi mà thôi, nhưng mục của hắn đúng là muốn cho tất cả mọi người hoài nghi, đến lúc đó, mặc kệ chính mình có hay không, cũng khó khăn dùng rửa sạch liên quan. Lào ra hỏa này chết cũng không để cho mình sống khá giả á. Diệp Trần không cần nhìn, tự có thể cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt khác thường, trong đó kể cả hai vị vừa mới vẫn cùng chính mình liên thủ phó đảo chủ. diệp mới lão không Diệp Hinh, ngươi thật sự có kiểu khúc nịch linh hảo. Vương phó đảo chủ hỏi. Diệp chân liếc mắt nhìn hắn, vị này vương phó đảo chủ cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng tiếc, chỉ cần là võ giả, sẽ không có ai không hy vọng cường đại, thẳng nhiên nói, ta nói có hoặc là không có, ngươi tin sao? Vương phó đảo chủ dừng lại, hoàn toàn chính xác, có hay không kỳ thật không trọng yếu, quan trọng là, người khác tin hay không, tin người, tự nhiên cho rằng có, không tin người, tự nhiên cho rằng không có. Trừ phi Diệp Trần có biện pháp nào chứng minh chính mình không có, hoặc là trực tiếp xuất ra cựu khúc nghịch linh thảo, nói mình có. Có hay không cùng chúng ta không có sao. Thôi phó đảo chủ thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ, cho dù có, cũng không tới phiên bọn hắn, làm gì đi phí cái này tâm. Ta đối với đảo chủ vị trí này không có hứng thú, các ngươi ai có hứng thú, tiểu đi làm à. Diệp Trần theo áo đen lão giả trên người lột bỏ kim chói kim lưu Giáp chật càng làm hắn chữ vật linh giới lấy xuống dưới cũng không quay đầu lại đối với hai người nội y. Vương phó đảo chủ kỳ thật cũng nhìn ra diệp trần đối với đảo chủ không có hứng thú, dù sao hiện tại người nào không biết hắn là mê vụ đảo đệ nhất cao thủ, có làm hay không đảo chủ đều không có gì đáng ngại, về phần lúc mới tới vì sao phải trở thành nguyên lão, hẳn là sợ phiền toái trên thân, đã có nguyên lão thân phận, làm chuyện gì đều dễ dàng một chút. Thôi Minh ta và ngươi đều là đảo chủ, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, như thế nào. Ta không có ý kiến. Ban đêm đã đến Sương mù dày đặc bao phủ mê vụ đảo. Rộng rãi trong phòng, kim quang tràn ngập, sáng bóng trầm trọng, mà nguồn phát sáng đến từ chính diệp trần trên tay cái kia kiện màu vàng trên khải giáp. Kim lưu giáp, kim thuộc tính thượng phẩm phòng ngự bảo khí, giá trị không thể đánh giá a. Một kiện tốt phòng ngự bảo khí So công kích bảo khí càng đáng giá, tại chân linh đại lục, cái gì trọng yếu nhất, mệnh trọng yếu nhất, không có mệnh, huyết thể cũng chưa có ý nghĩa, bất quá cũng chính là bởi vì như thế, thượng phẩm phòng ngự bảo khí rất phòng tay. Tinh cực cảnh cấp độ cường giả căn bản có lẽ nhất, chỉ có linh hải cảnh đại năng mới có thực lực này, mà linh hải cảnh đại năng cũng không phải tay người một kiện thượng phẩm phòng ngự bảo khí, vì một kiện thượng phẩm phòng ngự bảo khí. Khó tránh khỏi xuất hiện chém giết lẫn nhau hiện tượng, cái này là không cách nào tránh khỏi đấy. Cũng may mê vụ cấm khu khu bên ngoài, không có ai biết Diệp Trần thân mang thượng phẩm phòng ngự bảo khí Kim Lưu Giáp, đợi hắn sau khi rời khỏi đây, nhưng dùng giảm bất rất nhiều phiền thoái, mà thời khắc mấu chốt, Kim Lưu Giáp thế nhưng mà cứu mạng Đỗ Vận. Sinh tử tồn vong chi tế, ai còn đi qua nở bạo lộ thượng phẩm phòng ngự bảo khí hậu quả. Phá. Thanh Liên Chân Nguyên dũng mãnh vào Kim Lưu Giáp ở bên trong, chẳng những khu trừ áo đen lão giả lưu lại chân nguyên, còn đem nối phương khí tức triệt để chôn vùi. Chỉ là, xuyên thủng trên người về sau, Diệp Trần vẫn cảm thấy có chu tờ không thuận. Linh hồn lực quan sát tại Kim Lưu Giáp lên, rất nhanh, Diệp Trần phát hiện vấn đề, cái này Kim Lưu Giáp thượng là cấn lấy áo đen lão giả tinh thần ấn ký, chính là bởi vì như thế hắn mới dùng không thoăn tay. Giải trừ tinh thần ấn ký đối với Diệp Trần mà nói rất đơn giản, thuộc về kiếm đạo của hắn y chí xâm nhập đi vào, đem tinh thần ấn ký rách nát sạch sẽ. Nguyên lai, like, thượng phẩm bảo khí còn cần là cấn thượng của mình tinh thần ấn ký, chỉ có là cấn thượng tinh thần ấn ký mới có thể để cho bảo khí uy áp nội liễm. Tham chiêu áo đen lão giả tinh thần ấn ký, Diệp Trần hơi lộ ra lạnh nhạt là cấn thượng tinh thần của mình ấn ký, tâm thần dưới sự khống chế, kim lưu giáp hào quang dần dần nội liễm, không tiếp tục một kia chấn động Xuyên thủng trong quần áo, người ở phía ngoài căn bản phát giác không ra đây là một việc thượng phẩm bảo khí. Không đi qua nở mặt khác một kiện thượng phẩm bảo khí hoành lôi chú ý, diệp trần chú ý lực rơi vào áo đen lão giả chứa vật linh giới thượng. Chữ vật linh giới trong, trung phẩm linh thạch 50 vạn, hạ phẩm linh thạch hơn 500 vạn. Trừ lần đó ra, bên trong rõ ràng con nở có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch gần chứa linh thạch nguyên khí cực kỳ thuần túy, thuần túy đến không cần như thế nào luyện hóa, trực tiếp hấp thu trình độ Đương nhiên, đây là tương đối tinh cực cảnh cấp độ người đến nói, đã đến linh hải cảnh cấp độ, chân nguyên đã không phải là thuần túy đơn giản như vậy. Mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch có lẽ có thể cho của ta tu vi càng tiến một bước, bất quá muốn tích lũy đến tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, điểm ấy còn chưa đủ. Ngoại trừ linh thạch, chữ vật linh giới bên trong võ học bí tịch đồng dạng không ít, địa cấp đẳng cấp cao bí tịch 4 bản, địa cấp trung giai bí tịch hơn 10 bản, còn có một bản địa cấp đỉnh giai chủy pháp bí tịch, tên là Lôi Thu Biến. Lôi thú biến chỉ có 4 biến, đối với chính thức thanh liên kiếm pháp mà nói, rất ít rất ít. Bốn biến lôi thú biến, mỗi biến đổi cũng có thể ngưng tụ ra một cái hình thú, đệ nhất biến là gờ hình, thứ hai biến thành báo hình, đệ tam biến sư hình, thứ tư biến điểu hình. Rất rõ ràng, áo đen lão giả mới tu luyện tới đệ tam biến lôi sư biến. Tuy nhiên là chú ý pháp, bất quá bên trong ẩn chứa lôi chi ý cảnh, đối với ta tìm hiểu lôi chi ý cảnh có không ít tác dụng. Đêm đã khuya, thiên địa im ắng một mảnh khoán một cái ba ngày trôi qua. Hiện tại toàn bộ mê vụ đảo đều tại nghị luận Diệp Trần cùng Cửu Khúc Nịch Linh Hạo. Mỗi trong một nhà tử lâu, mấy cái tinh cực cảnh cường giả tụ cùng một chỗ, thấp dọng nghị luận. Nghe nói chưa, đảo chủ bị đoạn thời gian trước tân nhiệm nguyên lao đánh chết, đảo chủ trước khi chết, nói Diệp Trần trên người có mang kiểu Khúc Nịch Linh Hạo. Kiểu Khúc Nịch Linh Hạo? Nghe vậy, một người trong đó kinh hô. Đúng vậy, tuy là có thế gia tăng 9 năm tuổi thọ, nhưng dùng lớn mạnh linh hồn Cửu Khúc Nịch Linh Hạo Linh hồn tầm quan trọng, không cần ta nói, các ngươi cũng biết ta. Đương nhiên, linh hồn là ý chí chịu tải thể, linh hồn cường đại, tấn chức linh hải cảnh cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Một chuyên 10, 10 truyền 100, rất nhanh, Diệp Trần có được kiểu khúc nịch linh thảo tin tức lan tràn đến toàn bộ mê vụ đảo, người không biết chuyện gần như không có. Hành tẩu tại trên đường cái, Diệp Trần nghe đài lấy linh hồn lực cảm ứng trong truyền đến thanh âm, âm thầm lắt đầu, người biết quá nhiều, muốn ách chế hoàn toàn không có khả năng, được rồi truyền đi tiểu truyền đi a. Mê vụ đảo ngăn cách, chỉ cần vận khí không phải chênh lệch đến mức tận cùng, tin tức này có thể rơi vào tay ngoại giới khả năng tiếp cận linh, bằng không Mê vụ đảo đảo chủ cũng sẽ không mang theo hai kiện thượng phẩm bảo khí, ý định ở chỗ này một mực ở lại đi, chờ đợi đột phá đến linh hải cảnh cơ hội. Là thời điểm ly khai Mê vụ cấm khu khu rồi y. Ngẩng đầu, Diệp Trần ánh mắt xuyên qua thành thị, rơi xuống cực kỳ xa xôi sương mủ dậy đặc trên khu vực. Cho tới bây giờ, Diệp Trần rốt cục có thể để xác định Ly khai mê vụ cấm khu khu mấu chốt ở chỗ ý chí, đúng vậy, đúng là ý chí, ý chí càng cường, càng không dễ dàng đã bị mê vụ cấm khu khu ảnh hưởng, ý chí kẻ yếu, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều chỉ có thể ở mê vụ cấm khu trong vùng bộ vòng quanh. Vấn đề là, Diệp Trần không biết mình ý chí pha ý trăng đầy đủ, phải biết rằng, mê vụ cấm khu khu thế nhưng mà liền linh hải cảnh đại năng đều không muốn đơn giản vào địa phương, hắn trước mắt ý chí tương đương với bình thường linh hải cảnh kiếm khách. Kiếm khách ý chí từ trước đến nay kiên định, vừa muốn so bình thường linh hải cảnh võ giả mạnh hơn một ít. mà khác, linh hồn của hắn là hắn cậy vào, nhưng dùng khẳng định, đại bộ phận linh hải cảnh đại năng đều khó có khả năng tại trên linh hồn mạnh hơn hắn, đây là ưu thế của hắn. Linh hồn siêu cường, ý chí cường, có lẽ có không nhỏ hy vọng. chương 377, tâm cảnh ma luyện đi ra. Hôm sau, Diệp Trần không có thông chi bất luận kẻ nào, một mình tiến vào đưa tay không thấy được 5 ngón đại trong xương ngủ. Sương mù trùng trùng điệp điệp, diệp trần lơ lửng ở giữa không trùng, tay trái nâng cảm ứng cầu. Cảm ứng cầu sáng lên màu vỏ quyết hào quang, khoảng cách mê vụ đảo có lẽ nhanh 800 dặm dô khoảng cách cỡ lớn cảm ứng tháp có 1.000 dặm, như mê vụ đảo vừa lúc ở mê vụ cấm khu trong vùng. Ta đây giờ phút này khoảng cách mê vụ cấm khu khu biên giới ước chừng là 3 vạn dặm một nửa lại giảm đi 1.000 dặm, thì ra là 1 vạn 4.000 dặm, 1 vạn 4.000 dặm A. Linh hồn của ta lực tại trong xương mủ dày đặc chỉ có thể phóng xạ ra 47 giảm, nói cách khác, linh hồn lực cờn. Định vị 300 lần tả hữu, bất luận cái gì một lần có quá lớn độ lệch, đều làm cho kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá, một lần tiến lên 47 dạng, so không có kế hoạch tiến lên 1 vạn 4000 dạng hữu hiệu vô số lần, tiến lên 47 giảm, dùng ý chí của ta cường độ, đã bị ảnh hưởng sẽ không quá lớn, sai số có thể khống chế tại rất nhỏ phạm vi, tiến lên 1 vạn 4000 dạng tuyệt đại bộ phận linh hải cảnh đại năng ý chí đều chống đỡ không nổi ra, trên đường tiểu sẽ bị lạc ở bên trong. ân bắt đầu đi. Thu hồi cảm ứng cầu, Diệp Trần nhắm lại hai mắt, cường hãn linh hồn lực theo mi tâm vị trí phóng xạ đi ra, theo xương mủ dày đặc truyền lại, mai cho đến 47 dặm xa xa, đem chỗ đó liệt vào mục duy nhất đấy, cũng không mở mắt ra, Diệp Trần Trân Nguyên phun trào, cực tốc bay vút. 20 lần hô hấp qua đi. Đã đến. Bắt trước làm theo. Diệp Trần linh hồn lực lần nữa phóng xạ ra 47 dặm, liệt vào thứ 2 chỗ mục, cùng khởi điểm vị trí thành một đầu thẳng tác. Đệ tam chỗ mục đích, thứ 10 chỗ mục đích, thứ 300 chỗ mục đích. Khoảng cách mê vụ cấm khu khu biên giới tựa hồ còn rất xa, có lẽ theo khởi điểm đến biên giới vị trí không chỉ một vạn 4000 dặm, dù sao toàn bộ mê vụ cấm khu khu hình dạng là bất quy tắc hình tròn, có địa phương tương đối dài, có địa phương tương đối ngắn, lại kiên trì trong chốc lát. Đệ 320 chỗ mục đích. Thứ 400 chỗ mục đích Thứ 500 chỗ mục đích Không xong, sai rồi 500 lần định vị, mỗi một lần là 47 giảm 500 lần tiểu là 2.3.500 giảm Nếu là không có độ lệnh, sớm nên đi ra ngoài rồi Tuy nhiên Diệp Trần trước đó đã làm tốt thất bại chuẩn bị Nhưng mê vụ cấm khu khu tàn khốc Như trước lại để cho hắn cười khổ không ngớt Hiện tại cũng không biết ở vào mê vụ cấm khu khu cái gì vị trí Thật sự là một bước sai, từng bước đều sai a Không có thời gian phiền muộn 500 lần di động, hoa thời gian cũng không nhiều, thêm mới một cái nửa canh giờ, Diệp Trần ý định tiếp tục dùng thẳng tắp bay vút, bởi vì mặc kệ khoảng cách dài ngắn, chỉ cần là thẳng tắp, thì có đi ra ngoài cơ hội, hắn không tin một lần vận khí đều không gặp được. Cỡ lớn đồng hồ nước nói cho Diệp Trần, một tháng trôi qua. Một tháng này, linh hồn của hắn lực định vị 18 vạn lần, mỗi ngày 12 canh giờ, có 10 canh giờ ở vào bay vút trạng thái, còn lại đến 2 canh giờ. Một canh giờ tại hấp thu thượng phẩm linh thạch bên trong linh thạch nguyên khí, một canh giờ nghỉ ngơi. Trong lúc, có 11 lần không khéo thật là đúng dịp trở lại mê vụ đảo. Có thể khẳng định chính là, khoảng cách mê vụ đảo càng gần, đã bị ảnh hưởng nhỏ nhất, khoảng cách mê vụ cấm khu khu biên giới vị trí càng gần, đã bị ảnh hưởng lớn nhất, có thể có 11 lần trở lại mê vụ đảo tiểu là có lợi căn cứ chính xác theo. Nghĩ đến, cho dù là linh hải cảnh đại năng, đi ra ngoài cũng muốn rửa vào vật khí, vận khí tốt đấy. Thời gian ngắn có thể đi ra ngoài, vận khí trên lệch đấy, ở bên trong khô nở cái 3-5-5 cũng không phải rất khoa trương. Bất quá, chỉ cần kiên trì, vận khí hội hàng lâm đấy. Vèo. Diệp Trần thân hình vạch phá xương mù dày đặc. Lại một tháng nhạt nhòa Vâng. Màu 3 n z d quyền ảnh bán ra, mặt hồ nhất lên so n to do lớn. Đáng giận, 2 tháng, chẳng lẽ phương pháp của ta theo bắt đầu tiểu sai rồi, chỉ dựa vào ý chí, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Hoặc là, ý chí của ta còn chưa đủ. Hai tháng thời gian đối với tinh cực cảnh cường giả mà nói, bất quá là một lần bế quan thời gian, trong nháy mắt có thể đi qua, nhưng bây giờ bất đồng, này trong đó, Diệp Chân một lần lại một lần bay vút, một lần lại một lần tính toán, tái diễn buồn kẻ hành vi, nếu có cái thời gian hạn định, Diệp Trần ngược lại sẽ không tâm phiền ý loạn, mọc lên hận rồi, mấu chốt là, hắn chính mình cũng không biết cuộc sống như vậy, muốn chịu đựng tới khi nào, trong lòng biết quyết, rốt cục bạo phát, hơn Nữa là duy nhất một lần đại bụng phát. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Phương viên hơn 10 dằm mặt hồ thiên sang bách khổng, nhức lên sóng cồn, cao tới hơn 1.000 m, không ít yêu thú bị sinh sinh đánh chết tại đáy hồ. Nộ khí phát tiết hoàn tất, diệp trần trùng trùng điệp điệp thở. Không được, ta ngay cả mình cũng không tin, còn tu cái gì kiếm đạo, kiếm đạo càng về sau đi càng gian nan, không được phép một tia tạp trước, xem ra, thực lực của ta là đã đến. Nhưng tâm tình vẫn chưa tới, lúc bình thường tự cho là rất tỉnh táo, trời sập cũng không sợ hãi, nhưng vừa đến chính thức khảo nghiệm ý chí thời điểm, ngược lại không được, cũng thế, lần này chẳng những là đang tìm kiếm đường ra, cũng là rèn luyện tâm tình thời điểm. Diệp Trần khủng bố ở chỗ có thể bằng lúc nghĩ lại, đổi thành người bình thường, sẽ chỉ ở ly khai mê vụ cấm khu khu vấn đề này bên trên xoắn xuýt, mà Diệp Trần lại có thể nhảy ra, tìm được vấn đề của mình. Ông Một khối rộng rãi tấm ván gỗ theo chữ vật linh giới trong lướ đi. Rơi ở trên mặt hồ, diệp trần xếp bằng ở trên ván gỗ, bình phục tâm thần. Bất luận cái gì gặp chắc trở, đều là đối với khảo nghiệm của ta. Bất luận cái gì ngăn trở, đều để cho ta nâng cao một bước. Bất luận cái gì không thuận, đều là ta tiến bộ cơ hội. Đem hết thể có lợi đấy, bất lợi đấy, hóa vì chính mình đấy. Đây chính là ta ý chí, tinh thần của ta, kiếm đạo của ta. Trong sương mù dày đặc, người trẻ tuổi bắt đầu trong đời lần thứ nhất trên tâm cảnh lột xác. Đương nhiên, lột xác giờ mới bắt đầu có thể không đột phá, chỉ có dựa vào chính mình. Tháng thứ ba, thất bại. Tha nở dê tư, thất bại. Tháng thứ năm, sắp bắt đầu. Nay trong đó, Diệp Trần từng có bể hoài, từng có chán trường, từng có không tự tin, cũng có qua kiên trì, từng có cảm nộ, từng có nghĩ lại. Mỗi một lần tỉnh lại, Diệp Trần đều cảm giác tâm linh trải qua một lần tờ ơ y lê, một lần ma luyện, kiếm đạo ý chí trở nên càng thêm sắc bén, vô kiên bất tội. Tháng thứ năm, ngày thứ bảy, Diệp Trần tiếp tục lần lượt bay vút, ánh mắt kiên định. "Phượng Yên Nhu, Đu, ngươi nổi ta 3 tháng đều đuổi không kịp ta, còn không buông bỏ." Mênh mông hồ trên nước, hai đạo nhân ảnh cách xa nhau 7 tám dặm, một trước một sau đuổi theo lấy, nói chuyện chính là trốn ở phía trước trung niên nam tử, thân hình hắn cao gầy, đang mặc trường bào, chạy như bay bên trong, cả người phản phất biến thành phong, tại phong tún tụng xuống, tốc độ nhanh như ưu linh. Truy ở phía sau chính là cái hơn 20 tuổi, không đeo trường kiếm, mặc màu tuyết trắng quần áo tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử tóc xanh như thác nước, mắt như ngôi sao, lạnh như băng trong thần sắc mang theo một loại kinh diễm mỹ, thực tế làm cho người chú ý chính là, tại nàng mi tâm tầm đó, có một quả đông tuyết đồ vân, lộ ra khắc thường thánh khiết hoa mỹ, nàng lạnh lùng nói, "Cao Thiên Hạc, người tàn sát của ta sư muội chuyện tình sẽ không như vậy chấm dứt, cho dù tiêu tốn một năm thời gian, ta cũng muốn thân thủ đánh chết ngươi." vậy ngươi tiểu truy a?" "Thực lực của ta mặc dù không có ngươi cao, nhưng là luận kinh công, tinh cực cảnh cấp độ" Không người có thể so sánh Tên là Phượng Yên Nhu tuổi trẻ nữ tử như mày Đối phương nói không sai khinh công của nàng tuy nhiên thập phần rất cao minh Nhưng cái này cao thiên hạc khinh công đáng sợ hơn Một thân ngộ tính cũng không thể khinh thường Rõ ràng có thể đem phong chi ý cảnh Cùng Nhu chi ý cảnh tìm hiểu đến thực hạ Hai chủng ý cảnh điệp ra cùng một chỗ Tốc độ đã đạt tới không thể tưởng tượng trình độ Nếu không phải mình chân nguyên hùng hậu Hơn nữa nắm giữ một loại tăng phúc tốc độ bí kĩ Sớm đã bị Xa xa bỏ qua rồi Mặc dù như thế Hai tháng này như trước bị hắn chạy thoát mấy lần, may mắn chính mình đang truy tung một đạo bên trên rất có nghiên cứu, lại đuổi theo. Hoàn toàn chính xác, không có ngoài ý muốn, ta thủy trung đuổi không tìm ngươi, bất quá ta có thể chịu được cuộc sống như vậy, ngươi có thể chịu được trưởng kỳ bị đuổi giết sao? Cao Thiên Hạc giận dữ, ngươi bị đuổi giết ba tháng, Cao Thiên Hạc đã sớm mỏi mệt không chịu nổi không chỉ là trên thân thể mỏi mệt trên tinh thần mỏi mệt mơ ý được là để cho nhất người thống khổ đấy, nghĩ tới đây. Hắn rất hối hận ngay từ đầu không có giết đối phương sư muội về phần chuyện này muốn theo 3 tháng trước nói lên, Cao Thiên Hạc tu luyện chính là một loại so sánh tà môn công pháp, dục vọng thật lớn, một ngày tại vắng vẻ khu vực gặp Phượng Yên Nhu sư muội sinh xin lòng ác ý, kích thương nàng sau cho đến đi cá. Nước thân mật, nhưng nào biết đâu rằng, đối phương không biết thông qua cái gì bí pháp có liên lạc Phượng Yên Nhu, cũng tại không tưởng được thời điểm ám toán hắn, Cao Thiên Hạc cùng nàng dây dưa trong chốc lát rốt cục, giận dữ giết chết Nhưng ngay tại hắn đã giết đối phương, Phượng Yên Nhu đã đến. Phượng Yên Nhu tuổi thọ bất quá 2223 tuổi, võ công kỳ cao, nghe nói tại phiêu miểu tuyết vực một đời tuổi trẻ ở bên trong, tối thiểu là top 5, về phần là top 5 bên trong đệ mấy, không người nào biết, hơn 10 chiêu qua đi, cao thiên hạc không địch lại Phượng Yên Nhu, chạy chối chết, kế tiếp là đửa cờ dài đến 3 tháng đổi giết. Phi tuyết liên thiên. Cách 7-8 dặm, Phượng Yên Nhu rút ra bên hông trường kiếm, lăng không vẽ một cái. Băng hàng kiếm khi xoáy lên mạng thiên phi tuyết, hướng phía cao thiên hạc chém tới, hắn bên trên ẩn chứa kiếm ý, làm cho cao thiên hạc ra đầu run lên, tốc độ bất chi bất rắc nhanh mấy phần. Cờ rắc, kiếm khí chưa từng chém chung cao thiên hạc, ngược lại là phía dưới hồ nước kết đông lạnh dô y, tầng băng bên trên là ấn lấy một đầu gần trăm trượng trường kiếm ấn, nhìn thấy mà giật mình. Ngoan nó, cái này tiểu nương bị tại kiếm đạo bên trên tu vi quá kinh khủng, ta tuyệt đối không phải địch thủ, chỉ sợ toàn bộ phiêu miểu tuyết vực đều tìm không thấy so nàng lợi hại hơn tinh cực cảnh kiếm khách. Cao Thiên Hạ Câm thầm may mắn, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía phương xa. Ồ, nơi đó là vụ khu, nói không chừng có cơ hội chạy thoát. Ngoài mấy chục dặm, nông đậm đại xương mù che khuất bầu trời, rộng không biết bao nhiêu, cao không biết bao nhiêu, đúng là tuyệt hảo đảo thoát địa điểm. Nguy rồi trên tinh vực hồ rõ ràng có vụ khu. Phượng Yên Nhu cho mày. 30 dặm, 20 đàm mở. Ngay tại Cao Thiên hạ khoảng cách Sương Mù dày đặc chỉ vẹn vẹn có 20 đà mờ sa, một tiếng thét dài theo trong sương mù chuyển đến, ngay sau đó, một đạo lam ảnh lao ra, là người trẻ tuổi. Rốt cục đi ra. Diệp Chân Ngựa đầu nhìn lên trời, ôn hỏa a nhờ mặt trời ý vị lên người, đặc biệt lưu hỏa. Tháng thứ 5 ngày thứ 7, Diệp Chân phá vỡ mê vụ cấm khu thiết tắc thì, dùng tinh cực cảnh tu vi, thuận lợi đi ra, nếu là truyền đi, còn không biết dẫn phát cái gì hậu quả, bất quá những này đều không trọng yếu, quan trọng là rốt cục ly khai cái kia địa phương quỷ quái rồi. y. Nghĩ tới đây, Diệp Trần không khỏi may mắn chính mình kiên trì, không có phía trước hơn 4 tháng kiên trì, hắn có thể đi tới khả năng tiếp cận linh, đoán chừng, những cái kia từng lâm vào mê vụ cấm khu linh hải cảnh đại năng, bởi vì không có có thể kiên trì quá lâu, mới bỏ ra thời gian dài hơn đi ra, dù sao linh hải cảnh đại năng tại tốc độ bên trên muốn siêu việt Diệp Trần, có phương diện nào đó ưu thế. Ân, cái này người bị đuổi giết sao? Rất tốc độ nhanh. Phượng Yên Nhu hòa Cao Thiên Hạc một đuổi một chạy quá để người chú ý dô Diệp Trần muốn không phát giác cũng khó khăn. Kính xin giúp ta ngăn lại hắn, xin nhờ. Rất xa, Phượng Yên Nhu vẫn đủ chân nguyên, thanh âm dùng tốc độ đáng sợ truyền lại đến Diệp Trần tại đây. Kỳ thật nàng không cho rằng Diệp Trần có thể ngăn cản Cao Thiên Hạc, nhưng chỉ cần hai lần hô hấp, hai lần hô hấp, nàng liền có thể toàn lực đuổi theo. Đến lúc đó có trôi chuẩn bị nàng tuyệt sẽ không lại để cho Cao Thiên Hạc đào thoát. Mê vụ cấm khu có tiến không ra Cái này người đi vào, muốn truy tung, ít khả năng, giúp nàng ngăn đón một chút đi. Dù sao phí không được công phu gì thế. Căn cứ linh hồn lực cảm ứng, diệp trần đại khái tính ra ra cao thiên hạc là tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Phượng Yên Nhu cũng thế, bất quá thứ hai muốn mạnh hơn rất nhiều, hẳn là tinh cực cảnh cực hạn cường giả trong số một số 2 tồn tại. Đương nhiên, với hắn mà nói không coi vào đâu. Một cái xứng sở tiểu tử cũng muốn ngăn lại ta, nàm mơ. Di ảnh thần công. Cao Thiên Hạc thân thể đột nhiên dừng lại, kinh người một màn phát sinh, tại Diệp Trần sau lưng lại xuất hiện một cái Cao Thiên Hạc, hai cái Cao Thiên Hạc phân biệt ở vào Diệp Trần phía trước cùng phía sau, phân không rõ thiệt giả, liền Diệp Trần đã ở trong nháy mắt bị mê chặt dô y. thấy thế, Phượng Yên Nhu bất đắc dĩ cười khổ, sẽ đối phương ngăn lại khinh công rất cao mình Cao Thiên Hạc, hoàn toàn chính xác quá khó xử người dô y, chắc không được hắn. chương 378, băng tuyết kiếm bực hận thấu xương. Vậy sao? Không có thể. Đã ý định giúp Vượng Yên Nhu ngăn lại Cao Thiên Hạc, Diệp Trần Tửu cũng không nửa đường buông tha cho. Cao Thiên Hạc khinh công hoàn toàn chính xác rất rất cao minh, tinh cực cảnh cấp độ. Diệp Trần lại không thấy đến người thứ hai có như vậy thành tựu nhưng khinh công mục tiêu cuối cùng, đơn giản là tốc độ. Diệp Trần có khoái chi ý cảnh, có so sánh linh hải cảnh kiếm khách kiếm ý, tốc độ đã tấn chức đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Quay người loại lên, phá không thoát ra. Sì, u, u. Một đường ánh sáng màu lam chạy ra, Diệp Trần phát sau mà đến trước trên đường tại Cao Thiên Hạc chân thân phía trước. Làm sao có thể? Cao Thiên Hạc ăn nhiều cả kinh, hắn cái này Di Ảnh Thần Công là địa cấp đỉnh dai khinh công, tốc độ cao nhất thôi động xuống, bất luận cái gì vây quanh đều không làm nên chuyện gì, Phượng Yên Nhu mấy lần đều giết không được hắn, đúng là dựa vào Di Ảnh Thần Công tác dụng, huống chi người bình thường chỉ biết bị hắn giả thân hấp dẫn, chậm chế không thiếu thời gian, mà Diệp Trần chẳng những lập tức kịp phản ứng, càng dùng kinh hái tốc độ phát sau mà đến trước, sao lại để cho hắn không sợ hãi? Phượng Yên Nhu đồng dạng kinh ngạc không hiểu, vốn nàng đã không trông cậy vào Diệp Trần có thể ngăn cản Cao Thiên Hạc, nào có thế đoan ở được cờ Diệp Trần thân mang Tuyệt Kỹ, cứ thế mà làm được. Ta nhìn ngươi thế nào ngăn đón ta? Không muốn cùng Diệp Trần dây dưa, Cao Thiên Hạc lần nữa thi triển Di ảnh thần công, trong hư không nào ảnh trải rộng, chân thân nhanh chóng biến thành giả thân, muốn chuẩn xác phân biệt, khó càng tiền khó. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, linh hồn lực bao phủ trong phạm vi, Cao Thiên Hạc chân thân không chỗ nào che giấu, mỗi lần di động quý khí đều nhất thanh nhị sở. Cung lần thứ nhất đồng dạng, Diệp Trần xuất hiện lần nữa tại Cao Thiên Hạc phía trước, trường kiếm sớm đã đeo tại trên lưng. Muốn chết, làm Chi thằng nhận. Cao Thiên Hạc thẹn quá hóa giận, trong đó ẩn chứa một tia sợ hãi, tại khinh công một đạo lên, hắn hoàn toàn thua, bất quá cái này thì như thế nào, chỉ cần giết đối phương, hết thể vấn đề giải quyết dễ dàng. Tay phải cách không vung lên, một đạo tựa như dây thường giống như chân nguyên nhận lượn lờ đi ra ngoài, phương viên vài trăm mét, đều tại dây thường nhận thiết cắt trong phạm vi. Thanh liên đoạt hoa. Trường kiếm phong ngăn cản, một đóa cực lớn thanh liên đem Diệp Trần bao khỏa ở bên trong. Bang bang bang bang bang bang. Dây thường nhận trăm ngàn lần thiết cắt thanh liên, không biết làm sao thanh liên phòng ngự viễn siêu cao thiên hạc tưởng tượng, ngoại trừ ở phía trên lưu lại một chút ít dấu vết, thu hoạch đều không có. Đáng giận, tiểu tử này sao như vậy khó giải quyết? Cao Thiên Hạc có ngốc, cũng biết Diệp Trần không phải tầm thường thế hệ, trong thời gian ngắn muốn giải quyết hắn, ít khả năng hoàn thành. Tiểu huynh đệ Ta và ngươi không hoán không cửu, làm gì khó xử ta, thả ta đi qua, ngày khác tất có giải báo. Cứng rắn không được đến nguyên đấy, đương nhiên, Cao Thiên Hạc không có ý định thật sự giải báo Diệp Trần, đợi thoát ly khốn cảnh, hắn muốn Diệp Trần chết không chôn cất sinh chi địa Diệp Trần nói, sự tình nguyên nhân gây ra ta còn không biết, như vậy đi. Ngươi cũng đừng chạy thoát, chúng ta ngay ở chỗ này hảo hảo nói chuyện, ai đúng ai sai, tự có kết quả. Ta cam đoan, nếu như không sai tại ngươi, nhưng dùng bảo vệ ngươi một cái mạng, trái lại cũng thế. Cuồng vọng, người tính toán như vậy sao? Đi chết. Cao Thiên Hạc biết rõ sai tại chính mình, sao sẽ buông tha cho chạy trốn, tay phải chẳng biết lúc nào nhiều ra một căn quỷ dị trường tiên, cái này cây roi không giống người thường, tay cầm bên trên hướng kéo dài ra rất nhiều cây roi, coi như bạch tuộc sở hồ đồng dạng, đối với Diệp Trần rút đi qua. Lộp ba lộp buốt. Vô số cây roi phá toái hư không, đông nghịt một mảnh. Thanh Liên Mạn Không. Đối phó loại này phạm vi lớn công kích, Muốn dùng hạn chế phạm vì lớn khu vực thanh liên mạng không kiếm chiêu, chỉ thấy phía trước không khí bị định trụ, do rút kích tốc độ suy giảm, như hàm vũ bùn, Diệp Trần cũng không phản đả công, chờ đợi Phượng Yên Nhu đã đến. Cao Thiên Hạc sắp khóc rồi, ý. mẹ đấy, nếu không phải đằng sau có lợi hại truy binh, là hô tư cho dù dốc sức liều mạng, cũng muốn sống dốc xương lóc thịt ngươi. Bà biết do thoáng cái không làm gì được Diệp Trần, Cao Thiên Hạc trước hết đánh ra, không đợi công kích chứng thực, nhanh chóng bước ra, nghiêng nghiêng bỏ chạy đi ra ngoài. Hai người giao thủ bất quá lần nữa hô hấp, đối với người bình thường mà nói rất ngắn tạm, đối với Phượng Yên Nhu cấp bậc này cao thủ mà nói, vậy là đủ rồi. Cao Thiên Hạc, nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Một núm xương trắng tư ai như kiếm khí ngang trời bay vút, lao Cao Thiên Hạc hộ thể chân nguyên mà qua. Cờ giác, hộ thể chân nguyên kết đông lạnh, Cao Thiên Hạc ánh mắt phóng hỏa rút lui một bước, bị Phượng Yên Nhu đổi vừa vặn, cách xa nhau bất quá hơn trăm thước. Phượng Yên Nhu, ngươi thực cho rằng có thể thuận lợi chém giết ta Cao Thiên Hạc buông tha cho chạy trốn ý định, một đôi mắt tràn ngập lệ khí. Phượng Yên Nhu quát nói, có thể hay không thuận lợi chém giết ngươi, là vấn đề của ta, hiện tại ngươi mơ tưởng bình yên đào thoát. Ta ngược lại muốn nhìn, phiêu miểu tuyết vực trăm năm qua đáng sợ nhất tuổi trẻ kiếm khách, đến tột cùng đến cỡ nào cường thế, muốn giết ta Cao Thiên Hạc, không trả giá điểm một cái giá lớn là không được. Lần trước chạy trối chết, ngữ nhưng là vì Phượng Yên Nhu thực lực quá mạnh mẽ, Cao Thiên Hạc không địch lại. Nhưng là có một bộ phận nguyên nhân là Cao Thiên Hạc không muốn cùng đối phương liều lưỡng bại câu thương, hắn biết rõ, tử chiến xuống dưới, hắn kết cục cũng sẽ không quá tốt. Phi Tuyết Liên thiên. không có nói sau bất luận cái gì nói nhảm, Phượng Yên Nhu trường kiếm dựng lên, không khí hút ra, băng hàn thấu xương kiếm khí xoáy lên đông tuyết đầy trời, hướng phía Cao Thiên Hạc mang tất cả đi qua. "Giống." Loạn Chi Lam nhận. Phong Chi ý cảnh cùng Nhu Chi ý cảnh hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho Cao Thiên Hạc tiên pháp đã ẩn chứa phong tốc độ cùng thiết cắt lại có nhu không bị lực xảo diệu, mấy chục cây trường tiên ném rơi vãi ra, coi như cây bóng nước hai m, mỗi một cây trường tiên đều có thể lập tức đánh chết một gã đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả. Đinh đinh đang đang. Phượng Yên Nhu kiếm khí rét lạnh dị thường, vô kiên bất tồi, giết cao thiên hạc quanh thân khu vực trở thành một mảnh băng xương thế giới, hạn chế ở tốc độ của hắn. Mà cao thiên hạc trường tiên rút kích cũng làm cho Phượng Yên Nhu bốn phía không khí hôn loạn không chịu nổi, thỉnh thoảng có một cây trường tiên kéo căng thẳng tắp. Đâm về Phong Yên Nhu bên ngoài cơ thể hộ thể chân nguyên. Bấm tay bắn bay đã đâm táo trường tiền, Phượng Yên Nhu chân đạp băng hoa, coi như đến từ Tiên cung Hàn Băng tiên nữ, một kiếm ẩn chứa vô cùng kiếm ý đâm ra. Phô cờ Trong hư không xuất hiện một đạo thẳng tắp cha nở dế tha y chân không vết rách, sau một khắc, cao thiên hạc trên bờ vai nhiều ra một quả lỗ kiếm, kích đả bắn ra đến máu tươi lập tức bị băng phong. Thật bén nhọn kiếm đạo, lạnh như băng trong bao hàm sát phạt, tựa hồ xu hướng tại sát lục kiếm đạo lại cùng sát lục kiếm đạo có chỗ khác nhau. Tại mê vụ cấm khu tiếp nhận qua song kiếm vương ý chí pho tượng khảo nghiệm, Diệp trần kiếm đạo tri thức phong phú đếm không hết, liếc nhìn ra Phượng Yên Nhu tại kiếm đạo bên trên tu vi không đơn giản, không thể tưởng được vừa ra nam chắc vực, tiểu gặp được lợi hại như thế kiếm đạo thiên tài. Nam chắc vực vi chân linh đại lục nhỏ nhất mấy cái vực một trong, Phiêu Miểu Tuyết vực thì là lớn nhất mấy cái vực một trong, giữa lẫn nhau quả nhiên có chênh lệ không nhỏ, dùng hiện nay thành kiểu, trừ mình ra bên ngoài Nam chắc vực một đời tuổi trẻ tất cả đều so ra kém nàng này, không biết nàng tại Phiêu Miểu Tuyết vực một đời tuổi trẻ sắp xếp đến đệ mấy. Một nghĩ đến đây Diệp Trần nhịn không được Trân nguyên truyền âm cho Phượng Yên Nhu, "Cô nương, không biết các ngươi tầm đó có cái gì ân đoán. Phượng Yên Nhu đối với Diệp Trần lòng có cảm kích, nếu không là Diệp Trần nàng vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp Cao Thiên Hạc, tâm phân lẫn dụng, một bên ngăn chặn Cao Thiên Hạc, một bên truyền âm cho Diệp Trần nói, "Người này tại Phiêu Miểu Tuyết vực là cái cực kỳ ác độc hung tàn người trong ta phái." Vô cớ tàn sát ta sư muội trong lúc muốn đối với nàng làm ra cái loại bất quý sự tình. Phượng Yên Nhu đem sự tình nguyên nhân gây ra từng cái nói cho Diệp Trần. Thì ra là thế. Diệp Trần khẽ gật đầu, lần này mình ngược lại là đối đầu dô y, không có bỏ mặc Cao Thiên Hạc ly khai kỳ thật tại giao thủ trong quá trình hắn tựu nhìn ra Cao Thiên Hạc không phải cái gì người chính đạo sĩ. Ra tay ác độc, một lời không hợp, liền muốn giết chính mình, có nguyên tắc người chính đạo sĩ không sẽ như thế làm. Linh hồn lực khóa chặt lại cao thiên hạc nhất cử nhất động, diệp trần sợ cao thiên hạc lần nữa thoát đi, tuy nhiên khả năng rất tiểu rất tiểu. Phong quần lâm nhận. Trên người thụ rất nhiều kiếm thương, những này vô tổn thương lại để cho cao thiên hạc thể lực dần dần trôi qua càng ngày càng không phải phượng yên nhu đối thủ. hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường tiên run lên cây roi đầu vị trí, một đoạn đoạn ngón cái dài ngắn bộ phận thoát ly đi ra, tựa như nổ hồ bề ong, khắp không kích đà bắn. Hừ! Đã cái này trung phẩm bảo khí cùng tầm thường trung phẩm bảo khí không giống như, thời khắc mấu chốt, cây roi đầu vị trí sẽ tự động thoát ly, hình thành công kích một bộ phận, thực lực so Verita ma nhờ hơn cao hồ, đều chịu lấy tổn thương, đây chính là của ta bảo vệ tánh mạng sát chiêu. Cao Thiên Hạc lệnh cười ra tiếng. Phượng Yên Nhu mặt không đổi sắc, tay trái cầm buộc lên kiếu quyết, hộ thể chân nguyên nguy giải. Băng Tuyết kiếm vực. Vụt vụt vụt vụt vụt. Một vòng màu trắng màn hào quang căng phồng lên ra, đem Phượng Yên Nhu bảo hộ ở chính giữa. Màu trắng màn hào quang thời khắc ở vào lưu chuyển trạng thái, tinh tế quan sát, nhưng dùng phát hiện bạch sắc quang mang lưu chuyển ở bên trong, từng đạo kiếm mang thủ vi tương liên, bố trí ra một tầng lại một tầng phòng ngự. Vô số sắc bén cây roi đầu xuất tại rừng lại mặt, lập tức bị bắn ra. Không tốt, nàng rõ ràng nghiên tập Tuyết chi kiếm tông áo nghĩa tuyệt chiêu. Cao Thiên Hạc hoàng hốt, không còn có dốc sức liệu mạng chém dết quyết tâm, Tuyết chi kiếm tông chính là linh hải cảnh đại năng bên trong lợi hại cao thủ, tìm hiểu áo nghĩa tuyệt chiêu hãm lại hắn có thể phá vỡ đấy. Tuy nhiên Phượng Yên Nhu gần kể lĩnh ngộ chút ít ra lông, nhưng đủ để làm lòng người kinh ngạc. Đây là cái gì chiêu thức? Vẫn còn ý cảnh phạm chủ nội, nhưng sớm đã vượt qua ý cảnh vận dụng, trong đó càng bao hàm bỏ huyền ảo kiếm đạo ý cảnh. Diệp Trần sờ lên cái cằm, không khỏi nhớ tới tại dương đầu Sơn Phong trong sở được đến nhất thức phá hư chỉ. Cái này phá hư chỉ đã vượt qua ý cảnh phạm trù, tại vận dụng lên, cùng Phượng Yên Nhu tuyệt chiêu ở vào cùng một cái cấp độ, có lẽ muốn cao chút ít, những năm này Diệp Trần cũng nghiên cứu qua phá hư chỉ, nhưng tối đa tại vận dụng bên trên xảo rượu một ít, khó có thể hiểu thấu đáo chân ý. Hơn nữa cái kia siêu thoát ý cảnh phạm trù huyền ảo, là Diệp Trần trước đây chưa từng gặp đấy. Không có đường nào. Kiếm bực chảm. Một kiếm chém ra, Phượng Yên Nhu dẫn xuất màu trắng màn hào quang bên trong kiếm quang, chém về phía Cao Thiên Hạc. Xoạn. Không có bất kỳ huyền nghi, Cao Thiên Hạc một chỉ cánh tay xé rách, hợp với bả vai đều suýt nữa bị phét khai mơ. Trung phẩm phòng ngự bảo khí tất bị một tầng băng cứng bao trùng ở, hẳn khí thẳng dạ dày. Tiểu tử, ta chết đi, ngươi cũng muốn cho ta đẹp lưng. Giờ này khác này, cao thiên hạc nhất hận chính là Diệp Trần. Hận thấu xương, không có Diệp Trần, hắn sẽ không bị Phượng Yên Nhu đổi theo, không bị đổi kịp, cũng không cần lâm vào hẳn phải chết cục diện. Mà thôi hắn hiện tại còn sót lại chiến lược, là tuyệt đối không gây thương tổn Phượng Yên Nhu đấy, cho nên đem mục tiêu đặt ở Diệp Trần trên người, cho đến lại để cho hắn cùng chính mình cùng chết Cái này là đắc tội hắn Cao Thiên Hạc hậu quả. Anh, Vô số cha nở dê tha y chân không biết rách lan chẳng ra, Cao Thiên Hạc hùng hãn không sợ chết lao xuống hướng Diệp Trần, lấy mạng đổi mạng, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự tư thái. Cẩn thận! Phượng Yên Nhu vội vàng mở miệng nhắc nhở Diệp Trần, đối phương tại khinh công một đạo bên trên hoàn toàn chính xác rất cao minh, nhưng chiến lược chắc có lẽ không cường đi nơi nào, nếu không trước khi cũng sẽ không tại Cao Thiên Hạc công kích đến, toàn lực phòng thủ, không có sức phản kháng. Đối với Diệp Trần lòng mang cảm kích vượng yên nhu tuyệt không hy vọng Diệp Trần chết ở trước mặt mình, mở miệng nhắc nhở Diệp Trần lập tức, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, một kiếm hoạch xuất. Di ảnh. Kiếm khí thất bại, Cao Thiên Hạc dốc sức liệu mạng chi tế, Di ảnh thần công đã bị hắn thi triển đến trước nay chưa có đỉnh phong. Diệp Trần phiêu phủ ở tại chỗ, vẫn không lúc nhích, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, bất quá rơi vào Cao Thiên Hạc trong mắt, cái kia tựa hồ là cười khổ, trong nội tâm càng thấy thông khoái. Chương 379 Khiếm sợ Phượng Yên Nhu, không ngăn cả ta, ngươi sẽ không phải chết, đây là báo ứng, hiện tại mọi người cùng nhau chết đi. Cức hạn loạn chi lam nhận, bạo. Trong lòng còn có tử trí cao thiên hạc dẫn bạo chân nguyên, kinh mạch phá hủy, ngũ tạng lệch vị, trí, đây hết thể làm cho thế công của hắn còn muốn vượt qua cùng Phượng Yên Nhu một trận chiến, mấy chục căn bóng roi tựa như cây bóng nước, điên cuồng nổ tung, hư không thiên sang bách khủng. Thật có lỗi. Phượng Yên Nhu mặt mũi tràn đầy ấy náy, diệp chân nếu như chết rồi, Nàng muốn phụ lớn nhất trách nhiệm. Phá Phôi kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần ngự khí lạnh nhạt nói, "Phượng cô nương, ta giết hắn đi không có sao a?" Diệp Trần thanh nắm cơ hội là ở trong nháy mắt truyền đạt đi ra ngoài đấy, mà lúc này, gần đây bóng roi khoảng cách Diệp Trần chưa đủ một mét, cơ hội là ngàn cân treo sợi tóc, ngự khí của hắn lại để cho Phượng Yên Nhu cùng Cao Thiên Hạc có một sát na cái kiêng ngốc trệ, hắn đang suy nghĩ gì? Lúc này, Phượng Yên Nhu căn bản không kịp trả lời. Bất quá Diệp Trần đem làm nàng chấp nhận. Phô cờ. Thân ảnh bị đâm phá, Phượng Yên Nhu đang muốn kinh hô, lại phát hiện đó là một đạo tàn ảnh, chất càng nhiều nữa tàn ảnh buộc phát ra ra, tựa như nước lũ, hướng phía Cao Thiên Hạc thổ lộ. Tàn ảnh thành từng mảnh nguyên ác, thủy chung không thấy Diệp Trần chân thân. Trong hư không chợt có kiếm quang chấp lên, một bộ áo lam Diệp Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Cao Thiên Hạc trước mặt, trong tay phá phôi kiếm run thẳng, đâm ra. Xoẹt. Mũi kiếm đâm rách hộ thể chân nguyên, đâm thủng Cao Thiên Hạc cổ họng, theo hắn phần gãy lộ ra. Một vòi máu tươi tung bay, loang lổ điểm một chút. Một vị tinh cực cảnh cực hạn cương giả, chết ở diệp trần một lưỡi thân kiếm. Mà một kiếm này, chỉ là bình thường một kiếm, không có bất kỳ mảnh khỏe, không có bất kỳ huyền ảo. Nếu như cứng rắn muốn mấy thứ gì đó, cái kia chính là cực hạn nhanh, nhanh đến cao thiên hạc không kịp phong ngăn cản, phản ứng không kịp nữa, kiếm đến, người chết. Kiếm rút ra, máu tươi phun tung tóe, cao thiên hạc ngón tay lấy diệp trần, con mắt mở sâu sắc đấy, trong miệng tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng bởi vì cổ họng bị phá hư, cái gì đều nói không nên lời, hắn đến sắp chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một cái trong mắt hắn vẹn vẹn là có chu tờ khó chơi kiếm khách, rõ ràng một kiếm giết hắn đi, phong khinh vân đạm, mũi nhọn nội liễm, xuất kiếm một khắc này, mới nói cho hắn biết, kiếm của hắn, đến cỡ nào sắp bén. Bảo trì khi chết tư thế, cao thiên hạc ngửa mặt lên trời run lên xuống dưới. Thần sao? Phượng Yên nu một mực gìm lại tại dư A Hầu Thanh Âm cuối cùng làm thoát. Mà ra, chỉ là phát ra cũng không phải nàng trước kia muốn phát ra câu chữ. Thật là làm cho người ta giật mình rối y, nàng cùng Cao Thiên Hạc đồng dạng, cho rằng Diệp Trần là cái hơi chút lợi hại điểm kiếm khách, đại khái tại đỉnh Tiêm Tinh cực cảnh cường giả cấp bậc, có thể cùng Tinh Cực cảnh cực hạn cường giả qua hai chiêu, cũng tuyệt đối ngăn không được Tinh Cực cảnh cực hạn cường giả mà liều chết một kích, một điểm mạng sống hy vọng đều không có, dù sao Tinh Cực cảnh cực hạn cường giả đã là tinh cực cảnh cực hạn, muốn bao trùm cái này cực hạn, trừ phi bước vào. Linh Hải cảnh hoặc là có một kiện thượng phẩm bảo khí, nhưng bước vào linh hải cảnh nói dễ vậy sao? Thiên phú của nàng cùng ngộ tính tuyệt đối là phiêu miểu tuyết vượt tuyệt đỉnh liệt kê, nhưng tông chủ cũng nói nàng trong vòng 5 năm không có bất kỳ khả năng bước vào linh hải cảnh khả năng, mặc kệ kỳ ngộ có bao nhiêu, mặc kệ có cái gì đốn ngộ, trong vòng 5 năm, nghĩ cũng đừng nghĩ, không phải mỗi người đều có thể trở thành huyền hậu như vậy tồn tại, nếu không, nàng cũng không phải là chân. Linh đại lục ngàn năm qua kinh khủng nhất thiên tài thượng Hạ phẩm bảo khí không phải dễ dàng như vậy lấy được, ngoại trừ lục phẩm tông môn, chuyển lưu tại bên ngoài thượng phẩm bảo khí ít càng thêm ít, mà lại trên cơ bản tại một ít không muốn người biết cổ di tích ở bên trong, những này cổ di tích nguy hiểm vô cùng, linh hải cảnh cường giả tiến vào đều có nguy hiểm tính mạng, chớ đừng nói chi là tinh cực cảnh cường giả, huống chi, cho dù có thượng phẩm bảo khí, cũng rất khó bảo toàn ở. Ma Ngọc có tội đạo lý này ai cũng hiểu, linh hải cảnh. Đại năng không ngại tiêu diệt một cái tinh cực cảnh cường giả, cấp lấy hắn thượng phẩm bảo khí, cho nên có mang thượng phẩm bảo khí người, hoặc là linh hải cảnh đại năng, hoặc là che giấu rất sâu, không dám tiết lộ, mà ngay cả Phượng Yên Nhu mình cũng không có thượng phẩm bảo khí, không phải là của nàng tông môn không để cho nàng, là sợ cho nàng ngược lại mang đến nguy hiểm, lục phẩm tông môn tịnh không đủ để lại để cho một ít độc hành linh hải cảnh đại năng kiêng kỵ, đừng nói ngươi là lục phẩm tông môn đệ tử, dù là ngươi là lục phẩm tông môn tông chủ con cái, bọn hắn cũng dám giết người đoạt bảo, tối đa hủy thi diệt tích mà thôi. Một vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả có được một kiện thượng phẩm bảo khí, vậy hắn là đở cờ tinh cực cảnh vô địch cường giả, đây là chân linh đại lục công nhận đấy. Đáng tiếc, tinh cực cảnh vô địch cường giả so sinh tử cảnh vương giả đều hiếm thấy, không, liền sinh tử cảnh vương giả một nửa đều không có, mà lại nguyên một đám không muốn người biết, giấu ở chỗ sâu nhất, thẳng đến gặp phải sinh tử tồn vòng chi tế mới bộc lộ ra ra, mà lúc này, thiên hạ người trong mới biết được, hắn là có được thượng phẩm bảo khí tinh cực cảnh vô địch cường giả trước khi một mực đem hắn trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Cao Thiên Hạ không hề nghi ngờ là tinh cực cảnh cực hạn cường giả, mặc dù chỉ là bình thường một thành viên, nhưng ở hắn sắp chết phản công xuống, lợi hại tinh cực cảnh cực hạn cường giả đều muốn tránh lui ba thước, diệp Trần lúc trước biểu hiện cũng không phải phi thường kinh diễm, cũng tiểu khinh công rất cao minh, nhưng diệp Trần kiếm vừa ra vỏ, cho đến sát nhất lúc, Phượng Yên Nhu mới nhìn đến phong mang của hắn, cái loại này một kiếm đoạt hồn núi nhọn. Một kiếm? Chỉ một kiếm? Phượng Yên Nhu đổi 3 tháng, làm cho nàng vô kế khả thi cao thiên hạc chết rồi, gọn gàng mà linh hoạt, một kiếm phong hầu, không có bất kỳ sức hoàn thủ. Rất giỏi kiếm đạo thiên tài, ta trước kia có chu tờ tự mãn rồi y, không biết là lôi vực kiếm đạo thiên tài, hay vẫn là khác vực đấy. Phượng Yên Nhu đã đem Diệp Trần trở thành một cái cấp bậc thiên tài, không phải nàng đánh giá thấp, là rất cao đánh giá dô y, cao thiên hạc sắp chết phản công, tuy huy lực vô cùng, nhưng ở kiếm khách trong mắt, sơ hở ngược lại càng lớn Còn đối với một gã kiếm khách mà nói, không có nắm chắc ở đánh trúng sơ hở cơ hội, cũng không phải là một cái hợp cách kiếm khách, cho nên một kiếm giết sắp chết phản công cao thiên hạc, Phượng Yên Nhu đồng dạng có thể làm được, nhưng nàng trước khi cho rằng, Diệp Trần là đỉnh tiêm tinh cực cảnh cường giả, cho nên mới giật mình dị thường. Về phân Diệp Trần là cái nào vượt kiếm đạo thiên tài, Phượng Yên Nhu không có hướng gần đây nam chắc vực thượng diện suy nghĩ nàng không cho rằng mấy trăm năm đều không có sinh tử cảnh vương giả Nam Chấn vực có thế sinh ra đời một gã lợi hại như thế thiên tài kiếm khách, Nam Chấn vực, ngàn năm trước mà bắt đầu trầm luân rồi y. Chỉ có Lôi vực hoặc là những thứ khác vực mới có thể. Lau mất phá phôi kiếm bên trên vết máu, thu kiếm vào vỏ, Diệp Trần xoay người đối với Vương Yên Nhu nói, thật có lỗi, giết thuận tay rồi y. Kỳ thật dùng Diệp Trần thực lực, tuy tiện có thể ngăn cản cao thiên hạc sắp chết phản công, như ăn cơm uống nước đồng dạng, bất quá vây ở mê vụ cấm khu gần nửa năm. Kinh nghiệm hơn 4 tháng tuyệt vọng cùng một số gần như số đổ, Diệp Trần trong lòng lệ khí một mực không có tiêu tán, lúc trước không hỏi tình tưởng sự tình nguyên nhân gây ra, cho nên không có đem cao thiên hạc như thế nào, chỉ là ngăn lại hắn mà thôi. Hiện tại đối phương rục muốn giết hắn, lệ khí thoáng cái bạo phát, thuận tay một kiếm giết chết cao thiên hạc, phát tiết mất cái này 4 tháng ốc khí. Người giết, Diệp Trần tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều. Phượng Yên nu lắc đầu, không, người không giết hắn, hắn sẽ giết người. Ta còn không có có hướng ngươi nói cảm ơn đâu này. Như thế nào trách cứ ngươi? Không có tự tay đánh chết cao thiên hạc, Phượng Yên Nu thật có chút thất lạc, bất quá người đã chết. Tâm tình của nàng đồng dạng nhẹ nhõm rất nhiều, cảm giác mất mát tan thành mây khói. Diệp chân cười cười, hỏi, ngươi là phiêu miểu tuyết vực người? Ấn, ta là phiêu miểu tuyết vực phiêu tuyết điện đệ tử, ngươi là lôi vực hay sao? Phượng Yên Nu hỏi lại, không, ta là nam chắc vực đấy. Nam chắc vực? Phượng Yên Nu có chút giật mình Nàng chưa nghe nói qua nam chắc vực có giá trị phải chú ý thiên tài, cũng hiểu tư Không Thánh tên tuổi khá lớn. Đương nhiên, nàng đối với nam chắc vực nhận thức còn dừng lại tại mấy năm trước, khi đó tư Không Thánh chỉ là báo nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, mà nàng đã khóa nhập tình cửa cảnh. Nghĩ đến mấy năm qua đi, tư Không Thánh sẽ không kém đi nơi nào, tất nhiên bước vào tình cửa cảnh, đến phiêu miểu tuyết vực cũng có thể sắp xếp đến trước 20, hoặc là top 10, là cái rất có tiềm lực một đời tuổi trẻ. Như thế nào có cái gì không rảnh? Phượng Yên Nhu lắc đầu, như vậy, lần trước tiềm long bảng, ngươi có le đánh bại tư không thánh. Đúng vậy, hắn rất lợi hại, ta phí hết rất lớn sức lực mới đã bại hắn, hiện tại hắn đi khắc vực, có lẽ đã có tiến bộ rất lớn. Diệp Trần chưa bao giờ coi thường bất luận kẻ nào, tư không thánh, nghiêm sinh hỏa, mộ dung khuynh thành, lý đạo hiên, thác bạc khổ, băng linh đều là hắn đối thủ cạnh tranh, nhất thời vượt lên đầu, không có nghĩa là cả đời vượt lên đầu, thiên tài ý nghĩa ở chỗ, ngươi không biết hắn cái gì tỉnh hậu hội b Một khi bộc phát, phi thường khủng bố, huyền hậu năm đó cũng có một thời gian ngắn yên lặng, nhưng là đem làm nàng lúc bộc phát, khiếp sợ toàn bộ đại lục. Coi thường người khác đồng thời, Kỳ Thật đã ở coi thường chính mình, tuy có chút thiên tài không coi ai ra gì, nhưng một ít không coi ai ra gì thiên tài, không có nghĩa là bọn hắn không có thành tựu, mà ngay cả truyền thuyết sinh tử cảnh vương giả đều có rất nhiều hung hăng, ka của q u y người, tính cách như thế. Cho nên, tính cách là tính cách, chỉ cần cố gắng, chỉ cần kiên nghị không nô Như vậy không không cần biết ngươi là cái gì người cũng có thể sáng tạo chính mình thịnh thế, hung ác gác độc người cũng như thế. Phượng Yên Nhu không có ở vấn đề này bên trên dây dưa, lần này có thể đánh chết cao thiên hạc, còn nhiều hơn tạng ngươi, ta đuổi hắn 3 tháng, hiện tại ta phải về phiêu tuyết điện phục mệnh, đúng rồi, ngươi gọi thập vụ danh tự. Nàng đã nói cho Diệp Trần tính danh. Diệp Trần. Diệp Trần, ta nhớ kỳ dô ngày sau gặp lại. Bá. Băng hàn khí tức dần dần trôi qua. Phượng Yên nu hướng phía phương xa bỏ chạy, chỉ chốc lát sau, biến mất ở chân trời. Thu hồi ánh mắt, diệp Trần cảm thán, Nam Chắc Vực suy nhược lâu ngày đã lâu, ngoại giới không có có bao nhiêu người coi trọng Nam Chắc Vực, cho rằng Nam Chắc Vực còn muốn tiếp tục chấm luân, bất quá hết thể đều không giống với lúc trước. Hắn với tư cách Nam Chắc Vực trước mắt đệ nhất thiên tài, tự nhiên sẽ dụng manh tinh tiến, những cái kia tạm thời ở vào hắn phía dưới thiên tài, cũng sẽ dùng hắn la mở mục tiêu, phấn khởi tiến lên, ba trong vòng 5 năm Nam chắc vực hiện hướng mới có thể cải biến. Muốn cải biến cạnh tranh hoàn cảnh, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần một cái cảng cường đại hơn đứng đầu là được, ta tiểu tạm thay hắn trước ca. Đối với trước mắt Diệp Trần mà nói, khiêm tốn đã không có ý nghĩa, Nam chắc vực thiên tài đứng đầu, tự nhiên muốn có như vậy khí độ. Quay đầu lại quan sát xương mù dày đặc lượng lờ mê vụ cấm khu, Diệp Trần cười khổ một tiếng, trong vòng 3-5 năm, hắn là sẽ không lần nữa tiến vào trong đó, nơi này có thể đem người cha tấn điên, vận khí không tốt Ở bên trong khô nở cái vài năm đều rất bình thường, cũng may, hắn đi ra. Bèo. Thần hóa lưu quang, Diệp Trần phá vỡ tầng mây, phi độn đến trên tầng mây, hướng Nam Trắc vực phương hướng giao động đi. Nam chắc vực tới gần tinh vực hồ mấy tòa thành thị, mọi người vẫn còn đàm diệp Trần sự tình, một cái kinh tải kinh diệm thiên tài lâm vào mê vụ cấm khu gần nửa năm, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Trần không bước vào linh hải cảnh trước kia là không về được, mà bước vào linh hải cảnh, không phải một sớm một chiều sự tình. Huyền hậu năm đó 25 tuổi mới bước vào Linh Hải Cảnh, cái này đã đánh vỡ chân Linh Đại Lục ngàn năm ghi chép, Diệp Trần trước mắt 20 tuổi, cho Dù Thiên. Phú cùng huyền hậu tương đương, cũng còn muốn 5 năm thời gian, 5 năm thời gian, nam chắc vực không có nữa Diệp Trần người này, không thể không nói là một kiện rất làm cho người khác tiếc hận sự kiện. chương 380, gần như bất diệt ý chí quan huy. Hắc Long đế quốc lâm hồ thành thị thiên tinh thành cùng tinh vực hồ cách xa nhau không đến 10 dặm. Tại đây mĩ hệ nở rễ người hơn 1000 vạn trong thành thị, có một tòa đỉnh tiêm quán rượu, tên là Cửu Tinh Bạch Ngọc Lâu. Cửu Tinh Bạch Ngọc Lâu chiều cao 9 tầng, một tầng so một tầng xa hoa, vách tường bề ngoài dán giá trị cực cao bạch ngọc, bạch ngọc lấp vàng, râm rộ. Tại Thiên Tinh thành thậm chí toàn bộ Hắc Long thủ đô đế quốc riêng một mặt cờ. Cửu Tinh Bạch Ngọc Lâu tầng thứ 7, từng vị tinh cực cảnh cường giả ngồi ở trong hành lang, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Các vị, các ngươi cũng đừng phòng đoán rồi, ta xem, trong vòng 5 năm Diệp Trần tuyệt đối đi không ra mê vụ cấm khu, có lẽ sẽ trực tiếp khô nở chết ở bên trong. Nói chuyện chính là cái mặt hình vông rộng rãi mũi trung niên đàn ông, tu vi không kém, ở vào tinh cực cảnh hậu kỳ cấp độ, tại thiên tinh thành thập phần nổi danh. Nửa năm trước, thân đồ tuyệt nói ra Diệp Trần lâm vào mê vụ cấm khu về sau, tin tức dùng không thể tưởng tượng tốc độ chuyển khắp toàn bộ nam chắc vực, làm cho nửa năm qua này, tinh cực cảnh cường giả đều cầm Diệp Trần cho rằng trà dư tiểu hậu đề tài no ý chuyện. Dù sao vị thiên tài này cho người ấn tượng quá sâu tiềm Long bảng trận đấu liền chiến thắng liên tiếp một đường giết đến chung kết quyết tái, trận lại vượt quá mọi người dự kiến đã bại Nam chắc vực một đời tuổi trẻ Vương giả tư không thánh cái này thì cũng thôi đi tiềm Long bảng trận đấu chấm dứt hơn 2 năm hắn lần nữa lực lựcp quần hùng trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả tại huyết ma chiến trường một lần hành động đánh chết kiểu đu giáo dư Đảng bạch cốt quỷ tướng lại đang tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả trên tay thành công đào thoát Phần này khí phách cùng thiên phú, muốn cho người ấn tượng không sâu khắc đều không được, ít nhất toàn bộ nam chắc vực, nói đến thiên tài, khẳng định cầm Diệp Trần đi ra đảm Hoàn toàn chính xác, đi ra khả năng rất nhỏ, hơn nữa cho dù đi ra, cũng không phải cái gì chuyện tốt, hắn đã giết huyền không sơn hạch tâm trưởng lao kim hoàng đạo nhân lại giết bạch cốt quỷ tướng, huyền không sơn cùng kiểu đu giáo dư đảng đều sẽ không bỏ qua hắn, tiền đồ có thể lo. ân huyền không sơn đuổi giết Diệp Trần nhất định là hạch tâm đại trưởng lao Thân đồ tuyệt Thân độ tuyệt nghe nói thực lực còn muốn tại vô tình tông hoạch tâm đại trưởng lão đùổi Hữu đạo phía trên đã cô động Vũ hồn hình thức ban đầu có thể nói tinh cực cảnh cực hạn cường giả trong số một tồn tại mà kiểu hưu giáo dư Đảng đồng dạng không thể coi thường cùng bạch cốt quỷ tướng nổi danh còn có mặt khác hai đại quỷ tướng nhất là xếp hàng thứ nhất ngũ độc quỷ tướng một thân là độc go y ra đến khí thức có thế độc chết một thôn trang người cùng hắn chiến đấu hội trong lúc bất chi bất ra độc cho dù chúng độc không sâu thực lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều Mặc người chém giết. Cái này Diệp Trần gây chuyện năng lực có thể nói nhất tuyệt, nhắm chúng là những người nào à, Huyền Không Sơn, Cựu U giáo dư đảng, bên trong tùy tiện đi ra một cái cường nhân, đều có thể đem chúng ta đùa bỡn đang vỗ tay tầm đó. Có thế ngồi ở Cựu Tinh Bạch Ngọc lâu lầu 7 đều là tinh cực cảnh cường giả, nhưng bọn hắn chỉ là bình thường tồn tại, lợi hại nhất bất quá là tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả, liền lợi hại tinh cực cảnh cường giả đều không tính, chớ đừng nói chi là đỉnh tiêm cùng cực hạn cái này hai cái cấp bậc rồi. Một cái tinh cực cảnh cực hạn cường giả một cái tát đập tới, bọn hắn phải chết một mảng lớn. Đạp đạp đạp. Đầu bậc thang có tiếng bước chân chuyển đến, tiếng bước chân rất nhẹ, bất quá tất cả mọi người đang nghe được, nhịn không được đưa ánh mắt quăng đi qua. Ba lượt hô hấp thoáng qua một cái, một gã người trẻ tuổi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Một bộ áo lam, không đeo trường kiếm, tóc đen đơn giản buộc lên, tuấn tú khuôn mặt, tôn nhợn như ngọc ánh mắt, không coi là tuyệt thế mỹ nam tử, nhưng cũng là nhất lưu tài tuấn. Không phải Diệp Trần là ai? Đuổi đến 10 mờ ơ y và đường, Diệp Trần cái thứ nhất đi vào thành thị là thiên tinh thành, tại đây khoảng cách tinh vực hồ gần đây chưa đủ 10 dặm. Trên đường, Diệp Trần đã nghĩ tới rồi, hắn thoát ly mê vụ cấm khu sự tình không có khả năng giấu diễm ở, bởi vì hắn không phải vô danh chi nhân, luôn luôn người nhận thức hắn, về phần vì sao có thế ly khai mê vụ cấm khu, dù tinh cực cảnh tu vi ly khai mê vụ cấm khu hậu quả, hắn đều có nghĩ qua, dù sao mê vụ cấm khu thiết tất bị đánh vỡ thật sự quá kinh thế 2 t Muốn không làm cho hoành động đều không được, dứt khoát cường thế trở về, sau đó chế tạo ra một ngày nghỉ giống như, nói, cho thế nhân, hắn cũng không có xâm nhập mê vụ cấm khu. Mà biểu hiện giả dối luôn luôn vỡ tan một ngày, nhưng ngày đó sẽ không tới quá nhanh, đợi ngày đó đã đến, Diệp Trần tự tin đã có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực. Cựu tinh bạch ngọc lâu lầu 7 đã ngoài, chỉ có tinh cực cảnh cường giả mới có tư cách đi lên, tinh cực cảnh cường giả trong nhận thức Diệp Trần không ít. Cho nên Diệp Trần đem chạm thứ nhất định tại cửu tinh bạch ngọc lâu, mượn bọn họ khẩu, nói cho nam chắc vực tất cả mọi người, hắn trở về dô y. Chơi ạ! Lại là Diệp Trần. Quả nhiên, trong lầu 7 có hai người nhận ra Diệp Trần, hai người này đều từng đi qua tiềm lòng cổ thành quan sát qua trận đấu, Diệp Trần hình tượng sớm đã lạc ấn trong đầu. Cái gì, ngươi không nhìn lầm a Ta lừa ngươi làm gì? Hắn tự là Diệp Trần. Không thể tin được. Hắn vừa eo y ma lông tóc ít bị tổn thương đi ra mê vụ cấm khu, quả thực là không thể tưởng tượng. Gặp quỷ rồi. Lúc trước còn nói Diệp Trần trong vòng 5 năm không cách nào ly khai mê vụ cấm khu mặt hình vương rộng rãi trong mỗi năm trận mắt há hốc mồm, như là đã gặp ủy. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, tìm cái gần cửa sổ vị trí ngô y xuống, mọi người xì xào bàn tán, hắn đều nghe vào thai trong. Muốn hay không cùng hắn trò hỏi, nghe nói Diệp Trần rất dễ nói chuyện. "Ừm, chưa nghe nói qua hắn rể phà, cùng đi." Nhận ra Diệp Trần hai người đứng người lên, hướng Diệp Trần cái hướng kia đi đến, đi vào trước mặt hắn. Diệp Thiếu Hiệp, kính đã lâu. Hai người chắp tay ôm quyền, cực kỳ cung kính. Diệp Trần khẽ vươn tay, ngồi. Cái này Diệp Trần quả nhiên dễ nói chuyện, rõ ràng thỉnh chúng ta ngô y xuống, quá dài mặt dô y hai người trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, thần sắc càng phát ra cung kính ngồi xuống. Một người trong đó phân phó tiểu nhị chuẩn bị tốt nhất đồ ăn cùng rượu. Diệp Thiếu Hiệp, ta hai người đối với ngươi Hôm nay rốt cục có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu, nhân sinh điều thú vị. Bên trái trường khóa nốt rồi trung nghiên cởi mở y Diệp Trần mỉm cười nói, nhân sinh ý nghĩa không ngay tại ở làm chính mình ưa thích sự tình. Một người uống rượu cũng rất nhàm chán, ta Diệp Trần ai đến cũng không có cự tuyệt. Ha ha, thông khoái. Gặp ba người trò chuyện được vui vẻ, lâu bảy những người khác cái kia ghen ghét à, đồng thời âm thầm hối hận, như thế nào chính mình không nghĩ tới đi cùng Diệp Trần đến gần, bằng không. Ngồi ở chỗ kia tiểu là mình rồi y. Diệp Thiếu Hiệp, ta chu mô cũng mời người, kính ngưỡng đã lâu. Phu cận một người nhịn không được, đứng người lên mày dạn mặt dày no y. Diệp Trần cũng không làm cho đối phương khó chịu nổi, làm theo thỉnh hắn mô y xuống, cùng một chỗ uống rượu. Diệp Thiếu Hiệp, Diệp Thiếu Hiệp, những người khác thấy thế, nhau nhau đứng người lên, muốn cùng Diệp Trần bộ đồ cái gần như, về sau đi ra ngoài đều tăng thể diện có thể cùng nam chắc vực mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm kiệt xuất nhất thiên tài ngồi cùng một chỗ ăn cơm uống rượu. Đây chính là một kiện câu chuyện mọi người ca tụng. Ngày sau Diệp Trần nếu có thể bước vào rất cao cảnh giới, cái kia sẽ dài hơn mặt dô y, ít nhất có thể cùng đời sau của mình nói, nhi tử A, năm đó cha của ngươi ta thế nhưng mà cùng Diệp. Trần uống qua rượu, tán gâu qua thiên, còn kém bái làm huynh đệ chết sống dô y, ngươi còn kém xa lắm đây này. Ngươi nhiều lắm, Diệp Trần ha ha cười cười. Đem lầu bảy cái bản liều cùng một chỗ, chế tạo ra một cái bên cạnh trường 10m siêu cấp bản lớn, mọi người tề tụ một bản, thông khoái uống rượu. Diệp Thiếu hiệp, cái kia mê vụ cấm khu được xưng tinh cực cảnh cường giả không quý đấy, ngươi là như thế nào đi ra đấy, lại để cho các huynh đệ được thêm kiến thức. Dung Nhờ Diệp Thiếu hiệp, ngươi đi ra chuyện này, chỉ sợ không cần 10 ngày nửa tháng, có thể chuyển khắp Hắc Long đế quốc, một tháng, toàn bộ nam chắc vực đều muốn biết rõ. Diệp Chân uống một hớp rượu, lập tức nói ra, kỳ thật Ta căn bản không có xâm nhập mê vụ cấm khu, cho nên hơn 5 tháng trước kia tiểu đi ra, một mực tại chưa thương, các ngươi cũng biết, lọt vào tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả đuổi giết, không bị một điểm tổn thương là không thể nào đấy. Thiên Hỏa Long Quân tình bạn cung cấp, không có xâm nhập mê vụ cấm khu. Mọi người giật mình, nguyên lai Diệp Trần chưa từng tiến vào mê vụ cấm khu ở chỗ sâu trong, về phần bị thương rất bình thường, không bị thương mới không bình thường, tứ đại tinh cực cảnh cực hạn cường giả đuổi giết, đó cũng không phải là hay nói giỡn. Diệp Trần có thể thành công đào thoát, đủ để chứng minh bản lãnh của hắn, đổi thành bất kỳ một cái nào bình thường tinh cực cảnh cực hạn cường giả, vẫn là khả năng rất lớn, nghĩ đến Diệp Trần lãnh đời hơn 5 tháng, là ở chưa thương, cường giả. Bị thương cùng kẻ yếu bị thương không giống với, cường giả sinh mệnh lực cương ngạnh, không dễ dàng tử vong, nhưng cho đến điều dưỡng thân thể, độ khó rất lớn, nhất là một ít tuyệt chiêu sát chiêu tạo thành thương thế, ảnh hưởng đến tinh thần, hoa một năm nửa năm chữa thương lại bình thường bất quá. Chúc mừng Diệp thiếu hiệp bình an trở về, ta mời ngươi một ly. Ta cũng kính Diệp thiếu hiệp một ly. Trận này tiệc rượu một mực tiến hành đến đêm khuya mới chấm dứt. Quán rượu phòng trò. Diệp Trần khoanh chân ngồi ở trên giường. Mê vụ cấm khu tìm kiếm đường ra 4 tháng, đối với Diệp Trần ảnh hưởng có chút cực lớn, chăm chú mà nói, còn muốn vượt qua tiếp nhận xong kiếm vương cùng thiết kiếm vương ý chí phò tượng khảo nghiệm. Tâm tình, như thế nào tâm tình? Kỳ thật chính là một cái người ở thế giới nội, nói ngắn gọn là nội tâm. Bên ngoài cường đại không phải chân tránh cường đại, nội tâm cường đại mơ ý được là từ trong ra ngoài cường đại, áp không suy sụp cường đại, đủ để phá tan vận mệnh cường đại. 4 tháng lẻ 7 thiên buồn kẻ hành trình, lại để cho diệp Trần tâm cảnh tăng lên tới cực kỳ khủng bố tình trạng, bình quân xuống, hắn một ngày muốn linh hồn lực định vị 18 vạn lần, 4 tháng lẻ 7 thiên tiểu là hơn 2000 vạn lần, đổi thành bất kỳ một cái nào tinh cực cảnh cường giả, đã sớm niên rồi, hoặc là sụp đổ, còn nữa, trực tiếp buông tha cho, không bước vào linh hải cảnh. Không có ý định đi ra mê vụ cấm khu, cho dù là linh hải cảnh đại năng, cũng không có Diệp Trần như vậy. Nghị lực cùng bền lòng, 4 tháng lẻ bảy thiên lặp lại cùng một sự kiện, mỗi ngày muốn lặp lại 18 và lần, ngấm lại tiểu khiến người không dét mà run, sinh lòng sợ hãi. Cái này còn không phải nhất làm cho người sợ đấy, sợ chính là, ngay lúc đó Diệp Trần, cũng không biết mình khi nào có thế đi ra mê vụ cấm khu, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là vài năm, hết thảy đều là không biết bao nhiêu mà có ai có thể ở lần lượt thất vọng ở bên trong, lần lượt không tự tin ở bên trong, một lần nữa đứng lên, chiến thắng chính mình, Diệp Trần cái này 4 tháng lẻ 7 thiên kinh lịch, đem người khác mấy cuộc đời ngăn trở đều bao hàm ở trong đó. Đương nhiên, lần lượt chiến thắng thu hoạch của mình là to lớn đấy, viễn siêu tưởng tượng to lớn. Tâm tình cương đại, lại để cho Diệp Trần kiếm đạo ý chí càng thêm vô kiên bất ổn, càng thêm không thể dao động, mỗi một kia ý chí đều hết sức thuần túy, không khoa trương mà nói, ngang nhau kiếm đạo ý chí cảnh rơi xuống. Không có bất kỳ người là Diệp Trần đối thủ, Diệp Trần hôm nay kiếm đạo ý chí, tại tổng sản lượng bên trên cùng bình thường linh hải cảnh kiếm khách không sai biệt lắm, tại huy năng lên, bình thường linh hải cảnh kiếm khách cũng không phải đối thủ của hắn, bình thường. Linh hải cảnh võ giả tức thì bị hắn vãi đi ra tám đầu phố, không thể đánh đồng. Hồn trên biển phương, một quả ba chỉ lớn lên phong cách cổ xưa trường kiếm cách ra điểm một chút màu bạc quan huy, điểm ấy màu bạc Quang huy là ý chí quan huy, theo chiến vương kiếm đạo trong tri thức, Diệp Trần biết rõ Linh hải cảnh ở bên trong, chỉ có linh hải cảnh tông sư ý chí có thế thả ra Quang Huy, linh hải cảnh tông sư phía dưới, lợi hại linh hải cảnh kiếm khách khi rảnh rỗi ngươi có người có thể làm được, mà Diệp Trần dùng tình cực cảnh cấp độ tiểu làm được. Quang Huy vừa ra, ý chí một số gần như bất diệt. Diệp Trần hít sâu một hơi, trong con mắt lạng yên bắn ra ra khiếp người tâm hồn ánh sao.